t r ư ờ n g 951, anh nhất định sẽ cưới em về nhà tiến thanh ti nhớ hôm nay hạ an lan có nói đợi tới khi nào gặp nhạc thính phong rồi ông sẽ giúp cô kiểm tra chàng trai này một chút nhạc thính phong mà không biểu hiện tốt thì sao qua cửa của bác ấy được nếu cứ lô mãng chạy tới mà không chuẩn bị gì nhất định sẽ không để lại ấn tượng tốt với người từng trải như hạ an lan nhạc thính phong ngẩn ra suýt chút nữa thì anh quên mất mải nghĩ tới chuyện gặp tiến thanh ti mà quên mất đại sự này nếu giờ anh cứ tay không mà mò mặt tới đó đừng nói tới chuyện đem người đi sau này có gặp được không cũng là vấn đề ấy chứ nhạc thính phong hỏi thanh ti em có quan hệ với nhà họ hạ thật đấy à tiến thanh ti gật đầu đúng vậy kết quả so sánh á đen cũng có rồi mẹ em chính là con gái nhà họ hạ còn có cả sợi dây c h u y ể n kia nữa đó chính là món quà mà bà ngoại tặng cho mẹ em vào trước ngày sinh nhật năm tuổi của bà ấy nhạc thính p h o n g đống cảm thấy áp lực thật lớn rất là lớn y ế n thanh ti đợi một lúc vẫn không nghe thấy nhạc thính phong trả lời lại cô hỏi anh sao anh không nói gì nhạc thính phong thở dài hạch áp lực lớn quá làm thế nào bây giờ anh sợ rồi à tất nhiên là không rồi muốn lấy vợ mà chút khó khăn này cũng không chống đỡ được thì thôi anh cút về nhà luôn cho rồi em chờ đấy mai anh nhất định sẽ khiến bác của bọn mình hài lòng được em đợi anh đợi anh anh nói rồi anh nhất định phải cưới em về nhà khoe môi h i ế n thanh ti dương lên mắt bất giác meo lại thành một đường cong hơn chín giờ tối hạ lao ra từ viện trở về lúc đi ngang qua thư phòng vẫn thấy đèn còn sáng ông lão gõ cửa rồi bước vào an lan sao con còn chưa ngủ ba ba về rồi à con còn đang bận chút việc lát nữa sẽ ngủ hạ lao ra vui mừng nói tình trạng của mẹ con ổn định hơn rồi bác sĩ nói từ sau khi con với đứa bé kia tới không biết hai đứa nói gì mà mẹ con đống khá hơn như sương cũng là đứa hiếu thuận không chịu để ba ở đó cứ bắt ba về bằng được nó bảo tối nay nó sẽ trông mẹ con lần này thật sự vất vả cho nó quá rồi hạ an lan không nói gì dưới ánh đèn khuôn mặt ông rất lãnh đạo hạ lao ra lại hỏi ba thấy hình như hôm nay tâm trạng của như sương không được tốt lắm tuy nó không nói ra nhưng sao ba vẫn cảm thấy nó đang rất đau lòng có phải con có mâu thuẫn gì với nó không bao nhiêu năm nay nó vẫn luôn muốn thân thiết với con dù thế nào thì nó cũng là em gái con con cũng đừng lạnh nhạt với nó như vậy hạ an lan lạnh lùng nói em gái con từ trước đến giờ chỉ có một mình tiểu gái thôi năm ấy khi em gái con mất nếu như không có như sương chắc mẹ con đã không chịu nổi rồi có nói thế nào những năm nay nó cũng đã vì hạ ra mà bỏ ra không ít công sức chúng ta hạ an lan lạnh lùng ngắt lời ông nhưng hạ gia cũng đâu đối xử tệ bạc gì với cô ta từ khi ra khỏi cô nhi viện cô ta được ăn no mặc ấ m sống trong nhung lụa tại hạ gia hai mươi năm rồi gả và nhà họ du một bước lên trời con không thấy cô ta còn có gì không hài lòng nữa đấy chuyện này dù sao hạ an lan nói ba được rồi con không muốn nhắc tới cô ta nữa hôm nay con muốn nói với ba một chuyện con nói đi hạ an lan nhìn thẳng vào mắt hạ lao thái gia thanh ti chính là cháu ngoại của bà cháu ruột năm ấy tiểu ái không chết hạ lao ra xứ người nhưng rõ ràng tiểu ái đã hạ an lan lấy ra một tờ kết quả xét nghiệm đây là kết quả so sánh adn của thanh ti với con tuy không có quan hệ huyết thống trực tiếp nhưng chỉ cần độ tương thích trên chín mươi phần trăm thì đã có thể xác định quan hệ thân nhân rồi con nghĩ nhà chúng ta ngoài con gái của tiểu gái gia con không thể có thêm người thân nào khác nữa chương 952, n du hi là cái thá gì nó có thể bị được với thanh ti sao gương mặt mệt mỏi của hạ lao gia tràn đầy khiếp sợ phải mất một lúc lâu sau ông mới phản ứng lại được ông giật lấy tờ giấy xét nghiệm trên đó có ghi rõ độ tương thích của adn còn có một dòng kết luận xác nhận hai người có quan hệ thân nhân không ngờ con bé lại là thật thật sự là con gái của tiểu ái tiểu ái hạ lao gia nhớ tới niềm vui bất ngờ từ bốn mươi năm trước đó là khi tiểu ái ra đời nhớ tới bộ dạng ngây thơ đáng yêu của con gái ông nhớ tới lần đầu con bé gọi ông một tiếng ba ông không cầm được nước mắt nhớ tới thai họa năm ấy trận hỏa hoạn đó đã phá hủy cả gia đình ông cả người hạ lao gia run lên cánh tay cầm tờ xét nghiệm cũng không ngừng run r u ẩ y cặp mắt tràn đầy tơ máu ngân ngấn nước ông lão nghẹn ngào thật sự thật sự là con gái của tiểu ái sao năm ấy con bé thật sự không hề chết váy mắt hạ an lan cũng p h í m đỏ ông nói đúng vậy không chết chế đứa trẻ bị thiêu chết năm ấy không phải là tiểu ái khi ấy khoa học kỹ thuật chưa được phát triển chúng ta cũng không cách nào tra rõ chuyện này cho nên sau đó tiểu gái bị lưu lạc bên ngoài cuối cùng được một đôi vợ chồng ra ở ngoại thành lạc thành n h ẫ n n ôi lớn lên con bé được gả cho hiến tùng nam nhưng đó lại là một tên chẳng ra gì khi tiểu gái mang thai gã đã lên thành phố rồi lấy thêm con gái của một gia đình giàu có hạ an lan cố gắng đẻ nén nỗi chua xót cùng đau khổ trong lòng nói tiếp ba tiểu gái là đứa con mà ba yêu thương nhất con gái ba ở bên ngoài phải chịu biết bao đau khổ con bé chưa có lấy một ngày hạnh phúc ngay ngay cả khi chết cũng bị người đời đều dế cả đời em gái con đều bị người ta ức hiếp giờ nó cũng chỉ để lại mình thanh ti đây là đứa trẻ duy nhất của gia đình chúng ta chúng ta có nên đem tất cả những gì chúng ta không thể dành cho em con để bù đắp cho thanh ti không chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều hôm nay khi ông nghe thấy hạ như sương nói du hí là đứa nhỏ duy nhất trong nhà trong lòng ông bùng lên một ngọn lửa tức giận không cách nào để nén lại được du hí là cái thá gì nó có thể bị được với thanh ti sao so với thanh ti hạ như sương có gì mà phải tủi thân với ấm ức những thứ mà hạ ra cho cô ta cô ta có trả đến mấy kiếp cũng không đền đáp hết được cô ta còn muốn thế nào nữa ba, du hi không phải là người nhà chúng ta nó là người của du gia từ nhỏ tới lớn nó không hề thiếu yêu thương không thiếu bất cứ thứ gì nhưng thanh ti thì khác những chuyện mà con bé phải trải qua còn khó khăn hơn ba tưởng tượng gấp ngàn vạn lần một đứa trẻ chỉ là con của con nuôi nhà mình không hề có bất cứ quan hệ máu mủ gì mà được bưng bế lên tận trời nhưng còn đứa nhỏ của chúng ta thì sao bao năm nay nó đã phải đ ế m trải biết bao đau khổ cùng cực của thế gian ba không thấy nực cười làm à. hạ an lan tuân ra một chàng những phẫn uất trong lòng mình ông chỉ muốn bù đắp hết mọi thứ cho thanh ti h nhưng hôm nay khi nghe hạ như sương nhắc tới du hí nói nó là đứa trẻ được bà ngoại thương yêu nhất ông đông thấy căm phẫn vô cùng ông cũng không biết tại sao lại như vậy giờ nghị kỹ mới nhận ra ông cảm thấy chính du hy đã cướp hết mọi thứ của thanh t i nếu như tất cả những chuyện đó không xảy ra thanh t i mới là công chúa nhỏ của gia đình này mới là người được tất cả mọi người yêu thương tương triều khi hạ như sương t h ẳ n g nhiên nói ra những lời như vậy cô ta không hề nghĩ tới cảm nhận của thanh t i sao hạ lao ra nước mắt giàn giụa nhất định nhất định phải bù đắp đầy đủ cho con bé chúng ta không tìm được tiểu ái khi con sống nhưng ít nhất còn có thể tìm thấy thanh ti mẹ con mẹ con nếu như bà ấy biết được chuyện này nhất định bà ấy sẽ khỏe lên nhất định là vậy bà ấy mà không nhìn thấy thanh ti chắc sẽ liên tiếp lắm chương 953, dành nhiều ấm áp hơn cho con bé những chuyện này suy cho cùng cũng chẳng liên quan gì tới mẹ con như sương họ không muốn tiếp nhận thanh ti thì kệ đi đừng để ý tới họ nữa giờ họ sống rất tốt chẳng thiếu thứ gì thanh ti mới là quan trọng nhất đứa bé này mới là người nhà chúng ta hạ lao ra run run nói thanh ti con bé thật sự trông rất giống với mẹ con hồi còn trẻ ba có muốn gặp con bé không chắc nó chưa ngủ đâu để con đi gọi hạ lao ra vội đưa tay ra ngăn lại đừng đừng đừng gọi đừng gọi hôm nay ba thấy sắc mặt con bé không được tốt trên cổ còn có vết thương để nó nghỉ ngơi cho tốt cứ để con bé nghỉ đi sau này còn thời gian còn thời gian mà hạ an lan nói hôm nay con bé còn lo ba sẽ không thích nó ba có thể không thích được sao đó là cháu ngoại ba đấy、Hả? hôm nay là vì ba lo cho mẹ con quá nên lúc nói chuyện với con bé ngự a khí không được tốt lắm sau này ba sẽ sửa những gì con bé đã trải qua trong ngần ấy năm khiến con bé trở nên rất mẫn cảm con hy vọng sau nay khi ba đối diện với con bé ba sẽ dịu dàng với nó hơn hạ lao ra gật đầu lia lịa ba biết ba biết rồi ba là ông ngoại của con bé sao ba lại có thể cũng là tại ba trước đó quá hồ đồ ba cứ tin rằng tiểu gái đã chết không còn sống ở trên đời này nữa nhưng lại quên mất một điều nếu như không có quan hệ huyết thống sao hai người lại có thể giống nhau tới vậy ba cuối cùng chúng ta cũng có con cháu ruột thịt trong gia đình rồi sau này con nhà người ta ba cũng không cần phải thân thiết quá vậy nữa đâu hạ lao ra ngẩn ra một lúc rồi gật đầu ba biết ba giả nhưng suy cho cùng ba cũng chưa hổ đ ổ đến mức ấy ông hiểu ý của hạ an lan sau này trước mặt thanh ty nếu ông tỏ ra tốt với du hí hơn vậy chỉ càng khiến thanh ti càng buồn thêm nhưng tình cảm tích lũy bao năm cũng không thể nói hết là hết ông chỉ cần khắc chế một chút là được rồi muộn lắm rồi ba đi ngủ đi mai con sẽ lại đưa thanh ti vào viện một chuyến để thanh ti nói chuyện với mẹ con hạ lao ra đứng dậy ba sợ hôm nay ba hưng phấn quá mà không ngủ nổi mất hạ an lan dịu ông về phòng lúc đi qua phòng thanh ti khỏe môi ông dương lên cuối cùng nơi này cũng giống một ngôi nhà rồi nhạc thính phong tới tận khuya vẫn còn chưa hết lo ngày mai tới hạ g i à anh nên mua gì mặc gì đây nên nói câu gì trước tiên lăn lộn c h à n trọc mãi tới mười giờ vẫn chưa ngủ được nhạc thính phong ngồi bật dậy không được không thể cứ lãng phí thời gian như vậy được phải chuẩn bị từ giờ thôi nhạc thính phong gọi điện cho nhạc phu nhân a l o con trai con đã gặp được thanh ti chưa nhạc thính phong nói chưa thanh ti bảo ngày mai con tới hạ ra chào hỏi bác cô ấy đang ở đó mẹ mẹ nói xem con con nên mặc gì nên tặng quà gì bây giờ hu hu hu nhạc phu nhân đang xem hot c h è n trên nơi bù mấy tốp c h è n dạo này có vẻ xôn b à cắn hẳn dừa nói con trai con hỏi mẹ à vâng mẹ là mẹ con mà hơn nữa mẹ lớn tuổi hơn về mặt này chắc mẹ cũng hiểu biết nhiều hơn con chứ nhạc phu nhân thở dài thế con phí công rồi sao mẹ lại hiểu mấy chuyện này được nhạc thính phong c ũ n g lên sao mẹ lại không hiểu già đầu như mẹ chẳng phải nên biết những thứ này sao nhạc phu nhân không vui bà quắt lên mày mới già đầu ấy cũng không thử nghĩ xem tao thì hiểu cái gì chứ hả chẳng phải trước đây lúc nào mày cũng cũng chỉ nói tao giả mặt không giả đầu sao chương chín trăm năm mươi b ố dù sao thì cũng được cái đẹp trai nhìn mặt thôi cũng được rồi mỗi lần mẹ về nhà ngoại có lần nào mày thấy mẹ phải quan tâm tới việc mua gì không hả mẹ về là về nhà mẹ đẻ chứ không phải tới nhà bố mẹ vợ biết thế nào được mai mày cứ mặc như bình thường là được dù sao thì cũng được cái đẹp trai cao to, nhìn mặt thôi là được rồi nhạc thính phong n uýt mắt một cái mẹ con không có ý chê mẹ nhiều tuổi mẹ là mẹ con phải giúp con chứ bác của thanh ti là hạ an lan đấy con cảm thấy ông ấy có vẻ rất khó đối phó mẹ thấy đấy ông ta đưa thanh ti đi khỏi tô thành mà còn không cho chúng ta đi theo nếu mai con biểu hiện không tốt thì sao mà mang con dâu về được mẹ mẹ có còn muốn có con dâu nữa không phí lời tất nhiên là mẹ muốn rồi có điều con nói cũng đúng lắm hạ an lan quả thật rất khó đối phó con phải chuẩn bị kỹ vào vậy con phải làm thế nào chẳng phải mẹ đang nghĩ đây à con đợi đấy để mẹ đi tìm ông bà ngoại với bác cả của con bác con có quan hệ rất tốt với ông ta để mẹ hỏi xem bác con có biết hạ an lan thích gì không vâng mẹ đi mau đi thế là đêm hôm ấy người ở tô g i a phải tới hơn mười hai giờ mới được đi ngủ sau khi có được các chỉ dẫn từ ông bà ngoại và bác cả nhạc thính phong vội sai người đi mua đồ giữa đêm giữa hôm tóm lại bất kể giá nào cũng phải mua được cái tốt nhất nhạc thính phong quằn quại tới hơn ba giờ sáng mới đi ngủ hiến thanh ti dậy từ rất sớm tối qua cô cũng có chút lo lắng cho nhạc thính phong nên ngủ không yên giấc lắm lúc cô xuống lầu còn chưa tới tám giờ sáng thấy hạ lao gia và hạ an lan đang ngồi trong phòng khách nhìn xem báo cô miết miết tay đi tới nói ông ngoại bắt hạ lao gia lập tức ngẩng lên liền thấy cặp mắt đỏ của yến thanh t i thanh t i sao con dậy sớm thế sắc mặt hơi kém con nghĩ không đủ à tiến thanh ti cảm thấy thái độ của hạ lao gia rõ ràng gần gũi hơn hôm qua rất nhiều ngại ngùng nói không ạ con nghỉ đủ rồi con không ngủ được nên dậy thôi hạ an lan hỏi lạ dường hả tiến thanh ti lắc đầu cũng không phải chắc tại hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện quá cho nên con ngủ không được yên giấc lắm hạ lao gia nói thế ăn sáng xong lại lên nhà nghỉ đi chắc tại vì biết đây là cháu ruột của mình nên giờ thấy yến thanh ti ông cảm thấy thân thiết hơn càng nhìn càng thấy thích quả nhiên con trai nói đúng chỉ có con cái trong nhà là tốt nhất thôi cảm giác thân thiết này ông không hề xuất hiện với du hí yến thanh ti vội nói không cần không cần đâu ạ con nghỉ ngơi đủ rồi lát nữa con cũng muốn tới bệnh viện hạ an lan gật đầu được thế để chiều về nghỉ ngơi một thể nếu đã dậy rồi thì ăn sáng thôi yến thanh ti ngạc nhiên ơ mọi người vẫn chưa ăn ạ cô biết hạ an lan thường ăn sáng rất sớm nên còn tưởng ông đã ăn rồi cơ hạ an lan đứng dậy vuốt nhẹ mai tóc hơi dối của yến thanh ti mới tắm giờ ăn sớm quá cũng không tốt là hạ lao g i a nói muốn đợi yến thanh ti dậy rồi mọi người cùng ăn đây là lần đầu tiên ông ăn sáng với cháu ngoại của mình ông không muốn bỏ lỡ cơ hội này trên bàn ăn hạ lao ra nói với yến thanh ti muốn ăn gì thì còn cứ nói với các gì trong nhà bảo họ làm là được vâng ạ ăn được một nửa、ừ. yến thanh ti nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nói ông ngoại bác con có một chuyện muốn nói với hai người t r ư ơ n g chín trăm năm mươi lăm bác hôm nay bạn trai con muốn tới đây con nói đi yến thanh ti đặt đũa xuống bạn trai con tới dung thành rồi anh ấy nói hôm nay anh ấy muốn tới nhà mình chào hỏi hai người xem anh ấy tới lúc nào thì được ạ hạ an lan và hạ lao gia đều ngẩn ra động t á c đang ăn cũng ngược lại bạn trai à hạ an lan thầm nghĩ thằng nhóc này tới nhanh quá rồi đấy hạ lao gia lại nghĩ gã bạn trai này có đáng tin không nhỉ chắc không phải là một tên khốn nạn đấy chứ các cô gái trẻ thường rất dễ rung rinh bởi những lời đường mật ông phải giúp cháu ngoại ông xem xem thế nào mới được hạ lao gia nói trước thanh ti bạn trai con làm nghề gì là người ở đâu tên cứ gọi là gì hiến thanh ti vội đáp bạn trai con là nhạc thính phong người l à thành ông ngoại của anh ấy chính là tô láo tiên sinh ở tô thành ông biết ông ấy mà nghe thấy thế tâm trạng hạ lao gia bỗng tốt lên không ít vẫn tốt ít nhất cũng biết được gốc gác sau này có gì cũng có thể hỏi lão tô trước à là cháu ngoại của lão tô à người này xem ra cũng được tối nay con bảo cậu ta tới ăn cơm đi dù sao cũng chẳng phải người ngoài hạ an lan không nói gì vẻ mặt có chút nghiêm túc tiến thanh ti hỏi bác bác thấy thế nào hạ an lan thở dài nếu đã tới rồi thì cứ bảo tới nhà chúng ta ăn bữa cơm bảo cậu ta tối nay tới đi vâng lát nữa còn sẽ gọi điện bảo anh ấy hạ lao ra truy hỏi thanh ti hai đứa con quen nhau bao lâu rồi con có hiểu gì về cậu ta không cũng vài tháng rồi ạ thật ra bọn con biết nhau lâu rồi con thấy con rất hiểu anh ấy lúc bọn con ở bên nhau toàn là con bắt nạt anh ấy anh ấy rất nghe lời con hạ lao r a nói tuy nó là cháu ngoại của lao tô nhưng đàn ông bây giờ cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được để bọn ta nhìn giúp con xem xem cậu ta có ý đồ gì không tiến thanh ti gật đầu cô cười nói lúc bọn con quen nhau con không có gì cả danh tiếng cũng không tốt có thể nói là vô cùng tồi tệ thế nên không có chuyện anh ấy có ý đồ gì với con đâu nếu như có vậy chắc là do con đẹp đấy có điều người như nhạc thính phòng thì thiếu gì mỹ nữ vây quanh có người đẹp nào mà chưa từng thấy đâu hạ lao thái ra âm thầm gật đầu xem ra tên nhóc này thật sự cũng không tồi có điều cứ phải gặp đã rồi mới nói được ăn sáng xong tiến thanh ti gọi điện cho nhạc thính phòng bảo anh tối hay đến lát nữa cô phải tới viện buổi chiều thì bác gan lan còn bận công việc thế nên chiều tối mới là thời gian mọi người trong nhà tập trung đông đủ được nhạc thính phong thở phào buổi tối t h ì tốt như vậy anh vẫn còn có thêm mấy tiếng nữa để chuẩn bị làm cho mọi thứ trở nên hoàn mỹ hơn tới viện bác sĩ vui mừng nói với họ rằng hạ lao thái đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhưng cơ thể bà vẫn còn rất suy yếu cũng phải mất một chút thời gian nữa mới tỉnh lại được hiện tại bà đã được chuyển tới phòng bệnh vip để theo dõi hạ lao ra kích động d ư n g d ư n g nước mắt ông kéo tay hiến thanh ti nói thanh ti bà ngoại nhất định là nghe thấy tiếng của con chắc chắn là bà ấy đã nghe thấy con oan lát nữa con nói chuyện với bà ngoại nhiều hơn nhé hiến thanh ti gật đầu vâng ạ vừa đẩy cửa vào phòng bệnh thì thấy du phu nhân đang nằm bỏ ra giường ngủ thiếp đi hạ lao thái vẫn đang truyền dịch trên giường cũng chưa tháo bình o x y xuống hạ lao ra thấy du phu nhân liền thở dài ông đi tới vỗ nhẹ vào người bà ta du phu nhân mở mắt thấy hạ lao ra thì vội ngẩng đầu đứng lên có thể đứng dậy hơi vội nên lúc đứng lên hơi c h ó n g bà ta nhanh chóng vịn tay vào cạnh giường chống đỡ chú mọi người tới rồi ạ chương 956, cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa hạ lao thái ra nói như sương con vất vả rồi mau về nghỉ ngơi đi sắc mặt du phu nhân rất kém mắt còn đầy t ơ m máu đôi môi khô khốc vành mắt đen như thể cả đêm không hề chớp mắt du phu nhân xoa xoa mặt cười nói không sao con cũng không mệt lắm chỉ cần cô không sao là tốt rồi t ơn trời là cô đã vượt qua nguy hiểm hạ lao ra vui mừng nói phải phải đấy rốt cuộc cũng qua giai đoạn nguy hiểm rồi những lời thanh ti nói với bà ấy tối qua đúng là có tác dụng bác sĩ nói ý thức sống của bà ấy rõ ràng mạnh hơn rất nhiều du phu nhân nhìn yến thanh ti cười nói thanh ti đến thật đúng lúc quá hạ lao r a r ụ n g con mau về đi bên này có chú là được rồi về ăn sáng rồi ngủ một giấc đi đã cũng được ạ vậy con về trước đây bà ta lại nói với hạ an lan anh hai thanh ti em về trước đây hạ an lan khẽ gật không nói gì hạ lao ra thầm thở dài con trai ông vẫn chẳng thay đổi cái nhìn với như sương ông thấy ánh mắt du phu nhân lướt qua một tia buồn bã nói vừa hay chú cũng có chút chuyện muốn hỏi bác sĩ con đi với chú đi du phu nhân theo hạ lao ra ra ngoài ra tới ngoài hạ lao ra nhẹ nhàng nói như sương con đừng trách gian lan con người nó là vậy đấy trời sinh tính nó đã lạnh lùng con cũng thấy đấy nó cũng chẳng hay cười với chú có lẽ tiểu ái với thanh ti chính là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời nó chỉ đối với hai người họ nó mới có cách cư xử khác thôi hạ lao ra nói năng nguyện c h u y ệ n thật ra ông muốn nói con đừng tự mình so với thanh ti và tiểu ái con với họ không giống nhau du phu nhân dịu hạ lao r a đi từng bước gật đầu nói con biết chú yên tâm con sẽ không giận dỗi gì với anh lan đâu hạ lao r a gật đầu con là một người tốt bao năm nay những gì con làm cho gia đình này chú đều thấy hết con yên tâm thật ra an lan cũng đối xử rất tốt với con đấy con hiểu mà chú chú không cần an ủi con con không nhỏ nhen vậy đâu hôm nay thấy sắc mặt chú rất tốt xem ra cô khỏe lên là tâm trạng của chú cũng khác ngay hạ lao ra cảm khái nói phải đấy tình hình của bội uyển chuyển biến tốt lại còn có cả thanh ti nữa con bé đúng là con gái của tiểu ái nó là cháu ruột của chú năm ấy tiểu ái của chú không hề chết chú thật sự rất hối hận tại sao khi ấy lại vội tin rằng con bé đã chết như vậy nói xong vánh mắt ông lại đỏ lên nghĩ tới con gái mình tâm trạng ông cảm thấy vô cùng đau đớn du phu nhân đanh mặt một cái rồi vội an ủi chú chú đừng quá đau lòng giờ thanh ti có thể trở về chính là một chuyện tốt chuyện năm ấy của tiểu gái ai trong chúng ta không thể ngờ được chỉ có thể nói tạo hóa trêu đùa lòng người không ai mong chuyện này xảy ra cả con nghĩ tiểu gái ở dưới đó cũng sẽ không trách chúng ta đâu nếu cô ấy biết chúng ta đã tìm được con gái của cô ấy chắc cô ấy sẽ vui mừng lắm hạ lao ra gật đầu lia l i a con nói phải đây là chuyện tốt nên mừng mới đúng chúng ta đã sống trong tuyệt vọng bao nhiêu năm cả một gia đình bị tan đàn s ẻ n g h cô của con bà ấy vẫn không thể thoát được khỏi bóng ma tâm lý năm đó nhưng thật không ngờ ông trời vẫn còn chiếu cô chúng ta cho chúng ta một niềm kinh hỷ to lớn cả đời này chú cũng không còn gì tiếc nuối nữa rồi du phu nhân do dự trong chốc lát chú chỉ là hạ lao ra hỏi sao thế du phu nhân lắc đầu tò mò hỏi không có gì con chỉ hơi tò mò sao anh lan lại biết thành t i vậy t r ư ơ n g chín trăm năm mươi bảy lần đầu xa nhau lâu như vậy con thật sự rất nhớ cô ấy à là con trai cả của lão tô nói với nó hạ gia và tô gia là thế giao mấy lời nhà họ t ô nói khi bọn họ gặp t h a n h t i thì cảm thấy con bé rất giống với gì con hồi còn trẻ vì vậy mới biết hóa ra là như vậy nhưng mà tại sao phải nói với anh lan mà không nói với chú thế hạ lao ra ngẩn ra một hồi chuyện chuyện này con cũng nghi ngờ sao quan hệ của t ô lão đại với an lan rất tốt nói với an lan hay nói với chú cũng có gì khác nhau đâu sao con lại hỏi như vậy hạ lao gia cũng không phải là kẻ hô đô thời còn trẻ ông cũng từng là một nhân vật phong vân một cõi tuy du phu nhân không nói gì nhưng ông cũng đoán được ý tứ trong lời của bà sắc mặt ông dần lạnh xuống ánh mắt nhìn du phu nhân có chút phức tạp du phu nhân vội giải thích không con không có ý gì đâu chú chú đừng hiểu lầm con chỉ là con không biết thì ra quan hệ giữa tô g i a với gia đình mình lại tốt đến vậy cho nên mới nghĩ hơi nhiều thôi hạ lao ra thở dài nói như sương à, chú biết con cũng là vì muốn tốt cho ngôi nhà này nhưng có những chuyện không cần phải làm quá lên đâu thanh thi là một đứa trẻ mẫn cảm những gì mà con bé phải trải qua đều là do sơ sót của chúng ta nếu chúng ta có thể sớm phát hiện ra điểm đáng ngờ trong chuyện năm đó sớm tìm được con bé liệu con bé có phải trải qua những chuyện như vậy không chú cũng phát hiện ra con bé luôn có thói quen phòng bị người khác điều này không thể trách nó được vì nó không có cảm giác an toàn việc chúng ta phải làm chính là bao dung là trao ấm áp cho nó để con bé tin tưởng chúng ta con hiểu không nếu con gặp trở ngại trong việc nói chuyện với thanh thi không có cách nào lại gần nó được con cũng đừng nói ra những điều không nên nói con hiểu chứ sắc mặt du phu nhân tái đi chú sao chú lại nói như vậy c ò n với thanh ti con vẫn luôn muốn có một đứa con gái nhưng ông trời chỉ cho con một đứa con trai hơn nữa con bé lại là con của tiểu ái tất nhiên con cũng sẽ yêu thương con bé như con ruột của mình sao con có thể làm hại nó được hạ lao ra nhìn vẻ mặt của du phu nhân ông b ô n g cảm thấy vừa rồi mình nói hơi nặng lời ông nói vừa rồi chú đã nặng lời con đừng buồn chú biết con là một đứa trẻ tốt giờ chú ra rồi thỉnh thoảng có chút hồ đồ con biết chú chú yên tâm con nhất định sẽ đối xử với thanh t i còn tốt hơn cả với du hy nữa vậy thì được rồi con mau về đi hạ lao ra trở lại phòng thì thấy thanh tê đang cầm một quyển chuyện về luận ngữ ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng hắt lên gương mặt trắng trẻo của cô khiến ông nhớ tới cảnh tượng rất nhiều năm về trước khi ông gặp được bạn đời của mình lần đầu kể hết một câu chuyện nhỏ cô nói với hạ an lan b á c bác bận thì cứ đi đi còn với ông ngoại ở đây là được rồi thời gian cũng không còn sớm nữa còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết hạ an lan gật đầu vậy được bác đi trước chiều bác sẽ tranh thủ về sớm tiến thanh ti gật đầu tối nay e là ăn không ngon miệng rồi giờ cô còn thấy áp lực thay cho nhạc thính phong đây này tiến thanh ti ở viện tới hơn bốn giờ chiều mới về nam dưới hạ an lan trở về sáu giờ nhạc thính phong chuẩn bị tới hôm nay nhạc thính phong chuẩn bị quà c ấ p rất đầy đủ lúc đứng ngoài cửa của hạ gia anh phải hít thở sâu mấy cái rồi mới nhấc chân vào đứng trước mặt hạ an lan và hạ lao gia tuy nhạc thính phong cảm thấy hơi thấp thỏm nhưng anh cũng không tỏ ra l u ô n cuống ấy anh cúi người nghiêm túc chào con chào ông con chào bác con là nhạc thính phong là bạn trai của thanh ti hôm nay đường đột tới thăm c ó chút mạng muội hy vọng hai người có thể lượm thứ thật ra đây là lần đầu tiên con với thanh ti xa nhau lâu như vậy con thật sự rất nhớ cô ấy chương 958, đợi con với thanh ti kết hôn chương 958, đợi con với thanh ti kết hôn nhạc thính phong nói chuyện rất mạnh dạn vừa mở miệng anh đã thể hiện ra mình là một người rất có lập trường rồi tiểu cháu rất tôn trọng người lớn nhưng cháu càng nhớ bạn gái của cháu hơn hơn nữa anh cũng không hề coi hạ an lan là tổng thống mà chỉ coi ông là bác của thanh ti mà thôi là một người bình thường còn người này có thân phận thế nào anh cũng chẳng quan tâm y ế n thanh ti đỏ mặt tên này đúng là chẳng biết sợ gì cả vừa mở miệng ra đã dám nói như vậy có điều mấy ngày không gặp cô cũng rất nhớ nhạc thính phong câu ngẩng lên len lén nhìn hạ an lan quả nhiên sắc mặt ông bác cô không tốt chút nào tuy vẫn rất bình tĩnh nhưng môi hơi mím lại điều này có nghĩa là ông không vui tổng thống đại nhân không vui mất rồi sắc mặt hạ lao gia và hạ an lan đều không tốt đây chẳng phải là trách họ đã đưa người về đấy sao hạ lao gia thấy hạ an lan vẫn chẳng nói gì ông thấy không khí hơi gượng gạo liền cười nói cậu là cháu ngoại của lão tô hả không ngờ lại lớn thế này trông cũng ra dáng anh tài nhạc thính phong đứng thẳng tắp nói năng có chừng có mực rất bình tĩnh anh nói trước khi con tới đây ông bà ngoại con cũng thường nhắc tới ông và bà hạ họ bảo con gửi lời hỏi thăm tới ông bà nói rằng hy vọng có cơ hội thì sẽ tụ tập với ông một bữa một câu nói của nhạc thính phong đã kéo sát lại được quan hệ giữa anh và hạ lao gia hạ lao gia nhớ tới ông bạn già của mình thở dài nói ông cũng muốn lắm lâu lắm rồi không gặp anh bạn già tô đến cái tuổi gần đất xa trời này qua một ngày là ngắn một ngày thật sự cũng muốn gặp lại nhau một lần nhạc thính phong nói nhất định sẽ gặp đợi tới khi con với thanh ti kết hôn trong hôn lễ bọn con còn phải kính t r à các vị trưởng bối mã hạ lao r a sao lại nói tới đây rồi họ vẫn còn chưa nói gì mà tên nhóc này đã muốn kết hôn rồi cầm đèn chạy trước ô tô rồi thì phải họ còn chưa biết nhân phẩm của anh ta thế nào cơ mà hạ lao ra vì muốn tranh n ẽ câu nói vừa rồi của nhạc thính phong nên đổi sang chủ đề khác ha ha nói hay nói hay lắm cái thằng bé này đến là được rồi sao phải mang tới nhiều đồ thế bảo con tới đây để ăn bữa cơm thôi mà dù sao con cũng là cháu ngoại của lão tô nên cũng không tính là người ngoài chúng ta cũng rất muốn gặp con nhạc thính phong nội nói ông ngoại đây là chuyện nên làm thôi ạ đây là lần đầu tiên con tới tận nhà để chào hỏi sao có thể đi tay không được cũng không phải mấy thứ đắt đỏ gì chỉ là một chút thành ý của con thôi phía sau anh có một đoàn người bao gồm giám đốc khách sạn và mấy người phục vụ họ tới giúp nhạc thính phong đưa quà nhạc thính phong đưa mắt nhìn họ mấy người kia vội vàng đặt các món quà được gói kỹ lưỡng đẹp mắt xuống sau đó vội vàng rời đi hạ an lan vẫn chẳng nói gì ông đang cố tới móc nhược điểm của nhạc thính phong ông thấy miệng lưỡi cái thằng mắt này đúng là trơn c h u thật nhạc thính phong nói với hạ lao gia thưa ông trước đây con từng thấy ông con nhắc tới ông nghe nói ông rất thích s i ê u tầm tranh chữ của các danh gia trẻ tuổi như con không hiểu về những chuyện này lắm nhưng mấy ngày trước con vừa hay có được một bức tranh chữ của mai tiên sinh bậc thầy trong làng tranh trung quốc đương đại vừa hay có cơ hội mượn hoa hiến phật hy vọng ông không chê hạ lao gia vừa nghe tới đây mắt liền sáng lên ông quả thật rất thích tranh chữ nhưng thích nhất chính là các tác phẩm của mai vọng thạch thế nên vừa nghe thấy vậy ông đã ngơ ngáy trong lòng à vậy sao mau mau mấy ra cho ông xem hạ an lan háng r i ọ n g ho một tiếng hạ lao ra vội vàng thu tay lại k h u k h u con có lòng có lòng l ắ m chương 959, quà anh chuẩn bị cho em chính là anh này chương 959 quà anh chuẩn bị cho em chính là anh này nhạc thính phong nhìn về hướng hạ an lan anh cười nói b á c b á c cả con nói bác thích chơi cờ vây con vốn định chuẩn bị tặng bác một bộ cờ nhưng con lại nghĩ bác cũng không thiếu cờ tốt nên con đã chuẩn bị cho bác một quyển cờ phổ mong là bác sẽ thích cờ phổ sách dạy đánh cờ hạ an lan cười lạnh một tiếng trong lòng ừ tên ngãi này vũ trang cũng đầy đủ lắm không ngờ còn nghe ngóng được cả việc ông thích chơi cờ vây hạ an lan lạnh lùng nói cũng được con cũng biết một chút ít về cờ vây khi nào bác có thời gian hy vọng con sẽ được bác chỉ dạy chút ít cũng được ăn cơm xong chơi một ván đi cơ phẩm như nhân phẩm hạ an lan muốn nhìn xem rốt cuộc nhạc thính phong là con người như thế nào vậy con xin cảm ơn bác trước sau đó nhạc thính phong lại nói tới hạ lao thái anh có chuẩn bị chút thuốc bổ cho bà đợi anh nói xong tiến thanh ti ngó đầu nhìn một lượn các hộp quà cô hỏi không có của em à nhìn thính phong nhìn cô nói quá anh chuẩn bị cho em chính là anh này hạ An lan hạ lao ra thằng nhóc này ra mặt có phải d à y quá rồi không họ vẫn còn ở đây mà hai người liếc nhìn yến thanh ti cô đang cười h i ế p cả mắt lại nhưng sau khi yến thanh ti cười xong cô nói thôi dẹp cái trò đó đi em nói với anh rồi em không phải là đứa dễ lửa thế đâu nhạc thính phong móc từ trong túi ra một chiếc vòng phỉ thúy đeo lên tay cô mẹ bảo anh tặng cho em khoe môi hiến thanh ti dương lên giúp em cảm ơn bác gái qua một thời gian nữa em sẽ về còn anh thì sao anh không biểu hiện chút thành ý gì à nhạc thính phong lắc đầu anh móc ra một chiếc chìa khóa xe đưa cho hiến thanh ti anh đặt từ lâu rồi mấy hôm t r ư ớ c xe mới tới vốn định để hôm ấy tặng cho em kết quả hôm đó em lại bị bác cướp đi mất tất nhiên nhạc thính phong không dám nói về sau trong lòng mọi người đều biết là được rồi nhạc thính phong đã đặt cho yến thanh ti một chiếc xe độc nhất vô nhị từ nước ngoài về anh mua chiếc xe này là vì muốn sau này khi yến thanh ti đi quay phim có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút yến thanh ti cầm chìa khóa cười nói em thích cái này hạ lao gia và hạ an lan cùng hừ một tiếng thằng nhóc này nhìn đã biết là một đứa không thành thật gì rồi biết dỗ dành con gái nhà người ta vui như thế đúng là không phải thứ tốt đẹp gì du phu nhân bước từ bếp ra cười nói sao mọi người đều đứng thế bữa tối chuẩn bị xong thôi dùng bữa thôi nhạc thính phong nhìn yến thanh ti mắt hỏi dò đây là ai yến thanh ti khoác lấy tay anh dắt vào nhà mặc kệ bà ấy trên bàn ă n hạ lao gia và hạ an lan đều tỏ thái độ khi ăn thì không nói chuyện du phu nhân lại như trở thành bà chủ liên tục tiếp đãi nhạc thính phong con trai cô tuổi tắc cũng s ắ p x ì cháu sau này nếu có thể thì hai đứa làm bạn với nhau nhé nó thì lúc nào cũng thích chơi bời thính phong sau này cháu dẫn dắt nó nhiều hơn giúp cô nhé không biết con trai cô là con trai cô là du hí du ra tại hải thành cháu có biết nó không nhạc thính phong hàm xúc nói à là du h í à du phu nhân nghe anh nói vậy thấy có gì đó không đúng lắm bà hỏi sao thế nhạc thính phong nhìn yến thanh ti lời phía sau anh phải có được sự cho phép của thanh ti trước rồi mới nói được cô khẽ gật có thể nói nhạc thính phong cười bảo không ngờ lại có duyên thế cháu thật sự có biết cậu ấy là vị thiếu gia giàu có thích chơi đùa với các nữ minh tinh và người mẫu xinh đẹp trong giới có ai mà không biết chứ hồi thanh ti quay phim ở hải thành chẳng phải cậu ta còn tranh thủ lúc cháu không ở đó mà mặt d i à y c u ố n lấy thanh ti sao chương 960, trăm u chiều chỗ em chiều chỗ em chiều chỗ em chương 960, trăm u chiều chỗ em chiều chỗ em chiều chỗ em nụ cười trên gương mặt du phu nhân trở nên gượng gạo hiến thanh ti thì không đổi sắc mặt vẫn tiếp tục ăn vẻ mặt của hạ lao gia và hạ an lan lại trở nên khó coi hơn đặc biệt là hạ an lan ông nhìn du phu nhân với ánh mắt lạnh lẽo sắc bén tay du phu nhân run lên nhạc thính phong cười ha ha rồi nói thật không ngờ lại có thể gặp được mẹ của du đại thiếu gia ở đây thật là thất kính thất kính rồi hạ lao gia buông đua xuống hỏi chuyện này là sao du hy từng theo đuổi thanh t i hơn nữa còn mặt dạy vô liêm s ỉ c ò n lấy hạ an lan và hạ lao gia dù sao cũng không phải là người nhà họ du họ không sống tại hải thành hàng năm rất ít khi gặp được du hí hơn nữa lần nào du hy ở trước mặt họ cũng biểu hiện rất tốt thế nên họ cũng không quá quan tâm tới đời sống cá nhân của anh ta thỉnh thoảng nghe du phu nhân nói mới biết du hí là một đứa rất ham chơi cũng thay khá nhiều bạn gái rồi họ cũng không để tâm những chuyện này trẻ con bây giờ có đứa nào là không mải chơi q u ê n vài cô bạn gái cũng là chuyện bình thường nhưng du hí có bạn gái mà lại để mắt tới thanh ti là sao hơn nữa vừa rồi nhạc thính phong còn nói du hí rất thích chơi đùa với các nữ minh tinh và người mẫu là thành phần có tiếng trong giới có tiếng này chắc chắn là danh tiếng tợ lệ bỏi rồi danh tiếng bôi bác như thế còn dám theo đuổi thanh ti hai người đàn ông của hạ gia bông thấy chán ghét du hí đi v à i phần du phu nhân vội giải thích chuyện này sao có thể như vậy được chứ thính phong có phải c h á u nhầm rồi không du hí nó không phải là người như vậy đâu nhạc thính phong nít mày không phải sao nhưng những người bên cạnh cháu đều nói như vậy đấy tháng hai năm nay cậu ta không chỉ tranh người m â u với người khác mà còn chơi cả đ ổ thạch vung tiền như rác tiêu xài phung phí mở lợi một cái là bao tất toàn bộ số đá nguyên thạch ở đó kết quả mở ra chẳng có lấy một mảnh ngọc nào chuyện này gây xôn xao khắp nơi dù sao thì đó cũng là một khoản tiền lớn kể cả ở nhạc thị cũng phải có được sự cho phép của phòng tài vụ mới được khi ấy tất cả mọi người đều nghĩ du gia quả nhiên là trọc phú sắc mặt hạ an lan và hạ lao gia đều lạnh như sương không hề răng lấy một lời du phu nhân giờ đang rất hối hận vì nhắc tới du hí bà ta chỉ muốn sau khi hạ lao gia có thanh ti rồi thì đừng quên du hí cho nên mới nhắc suốt nhưng không ngờ nhạc thính phong lại chẳng nể g mặt bà ta tí nào du phu nhân hốt hoảng nói cô biết du hi hang trời nhưng cũng là một đứa không phải không có nguyên tắc hơn nữa sao nó lại quen với thanh ti được trước đây cô từng hỏi thanh ti rồi mà cô hỏi cháu có biết du hi không cháu bảo cháu không biết cháu quên rồi sao k i ế n thanh ti nhún vai cháu không quen thật cháu cũng không nói dối cháu không hề có ấn tượng với cái tên du hi nào hết có điều hồi cháu quay phim ở hải thành quả thật có một người ngày nào cũng tới quân lấy cháu cháu nói cháu có bạn trai rồi nhưng anh ta vẫn không chịu đi nói chỉ cần cháu ngủ với anh ta một đêm thì sẽ cho cháu rất nhiều rất nhiều tài nguyên cháu cũng không biết anh ta có phải là du hi không thường thì tên của mấy hoa hoa công tử thế này cháu sẽ không nhớ ngày nào cháu cũng bận quay phim đến thời gian ngủ còn chẳng có sao phải nhớ tới những chuyện không quan trọng này làm gì hay lợi tới khi anh họ tới để cháu xem anh ấy thế nào nói không chừng lại nhớ ra thì sao vẻ mặt t i ế n thanh ty không hề giống giả vờ cô tỏ ra chẳng quan tâm trong mắt còn lộ ra chút khinh bỉ đối với du hí từ đầu tới cuối cô đều không hề quan tâm không hề để ý tới anh ta khoe miệng du phu nhân giật giật thanh ti bốn du hi dù gì cũng là anh họ cháu cháu đừng v u hoan cho nó chương 961, bác cháu siêu nhất bác cháu tuyệt nhất chương 961, bác cháu siêu nhất bác cháu tuyệt nhất hạ lao ra ngắt lời bà ta được rồi thanh ti có nói xấu du hi câu nào đâu con đừng c h ụ t mũ cho thanh ti như vậy Du hy tốt hay xấu cũng không phải là do người khác nói mà là do chính nó làm hạ lao ra lắc đầu thở dài những gì y ế n thanh ti và nhạc thính phong nói tuy ông không tin tưởng hoàn toàn nhưng cũng phải tin đến bảy tám phần đó không phải là chuyện có thể tùy tiện bịa đặt chuyện lớn như thế chỉ cần trang một chút là biết thật hay giả cậu ta hà tất phải nói dối tác phong của du hí mười thì có tám chín phần là có vấn đề chuyện nó từng theo đuổi thanh ti là hoàn toàn có thật hạ an lan vẫn im lặng không lên tiếng nhưng vẻ mặt và ánh mắt của ông có thể nói lên tất cả ông đang cực kỳ tức giận nhạc thính phong cũng biết chừng biết mực đây là lần đầu tiên anh ăn cơm ở nhà họ hạ không thể từ đầu đến cuối để người khác ăn đầy một bụng tức được nếu không ông bác ruột khó chơi của y ế n thanh ti lại quay sang chút giận lên đầu anh thì khổ y ế n thanh ti gắp thức ăn cho hạ an lan bắc ă n cơm đi sắc mặt của hạ an lan thế mới dịu đi đôi chút ừ con cũng ă n đi nhạc thính phong âm thầm hữu môi Thứ, anh thì sao anh là người yêu của em đấy anh ngẩng đầu thân thiết nói ông ơi ngày mai con có thể đi cùng thành ti vào thăm bà được không ạ bà ngoại con cực kỳ quan tâm đến sức khỏe của bà bà ngoại con biết con muốn đến đây gặp mọi người nên dặn đi dặn lại con nhất định phải thăm hỏi sức khỏe của bà hộ bà ngoại con du phu nhân nhấp nhổm không yên ý gì như đang ngồi trên đống lửa bà ta chưa bao giờ bất an thế này vẻ mặt của hạ lao ra lúc này mới dịu đi đôi chút đ ư ợ c con muốn đi thì cứ đi gửi lời cảm ơn tới bà ngoại con hộ ông bà ấy và bội uyển quen thân bao nhiêu năm bội uyển vẫn luôn nhớ mong bà ấy nhạc thinh phong cảm ơn ông ạ hạ an lan liếc xéo nhạc thính phong một cái cái thằng nhóc này cũng tự nhiên quá nhỉ chẳng có chút rụt rè lạ lẫm nào cứ như thể đang ở nhà mình ấy tiến thanh ti hỏi nhạc thính phong bây giờ anh đang ở chỗ nào khách sạn nhà mình khu trung tâm thương mại của thành phố có một khách sạn của tập đoàn nhạc thị lúc nào dành em qua đó xem xem được nha hạ lao ra nhét miệng thằng nhóc thối tha muốn bắt cóc cháu gái ta đến khách sạn à, quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì du phu nhân cũng không dám h ó h ẽ câu nào nữa bà ta đã sớm biết chuyện giữa du hí và thanh ti bà ta cho rằng yến thanh ti sẽ không dám nói chuyện này ra dù sao chuyện này cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam nhưng không ngờ cô ta lại nói toạc ra ở trên bàn cơm chuyện lần này khiến cho hình tượng của bà ta trong lòng hạ lao ra lại xấu đi vài phần sau này nhất định phải tìm cách khôi phục mới được ăn cơm xong nhạc thính phong thật sự ngồi xuống đánh hai ván cờ với hạ an lan nhạc thính phong không hề nhường nhịn mà dùng hết sức để ứng phó nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua dưới tay hạ an lan đặt quân cờ xuống nhạc thính phong rất nghiêm túc nói tài đánh cờ của bác của quả thật cao siêu hôm nay được bác chỉ dạy cháu học được rất nhiều điều bổ ích sau này nhất định cháu sẽ dốc lòng nghiên cứu hy vọng lần sau sẽ không thua thảm như thế này lúc còn nhỏ nhạc thính phong bị ông ngoại ép học đánh cờ vây mấy năm chứ cũng không đi sâu nghiên cứu lắm nhưng vì đầu óc anh thông minh lại có chút thiên phú với cờ vây cho nên từ trước đến giờ vẫn tự cảm thấy tài đánh cờ của mình cũng khá lắm nhưng không ngờ được trước mặt hạ an lan anh lại thua không còn mảnh giác tâm phục khẩu phục hạ an lan thản nhiên nói kiến thức cơ bản vững vàng đấy nhưng không đi chăm chỉ luyện tập đúng không nhạc thính phong đội nói bác đúng là có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh lúc nhỏ cháu có học với ông ngoại một thời gian sau đó cũng không luyện tập nữa sau này cháu nhất định luyện tập một cách nghiêm túc tiến thanh t i lắc đầu có định thế nào đi nữa cũng vô dụng bác rõ ràng đang cố tình bắt b ẻ nhạc thính phong mà chương 962, vừa gặp em đã phải đi rồi anh không nỡ đi những gì hạ an lan nhận định về nhạc thính phong chính là một gã lẻo mép cần phải nghiên cứu thêm ông nói giờ cũng muộn rồi cậu nên về đi thôi bị đuổi về nhạc thính phong không hề cảm thấy khó chịu một tí nào anh nói vâng cháu chào bác vậy ngày mai cháu lại đến chơi ạ yến thanh t i bác con đi t i ệ n anh ấy nhé hạ an lan nhìn vẻ mặt mong chờ của yến thanh t i như thể đang nói cho con đi đi cho con đi đi mà ông thở dài một tiếng cũng không thể quản con bé quá chặt được đi đi yến thanh t i nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh nhạc thính phong nói ông ngoại bác vậy con về trước đây ạ ngày mai con lại sang hạ lao ra gật đầu về đi thôi hai người vừa mới ra khỏi cửa hạ lao gia đã vội vã mở quà của nhạc thính phong ra xem tranh của mai vọng thạch trong lòng ông đã ngơ ngáy từ lúc ăn cơm rồi còn phải đợi xem xong hai ván cờ nữa chứ hạ an lan nghiêm mặt lạnh lùng nói ba hạ lao gia xua xua tay thôi mà người ta cũng đi rồi còn gì ông lão mở bức họa cuộn tròn ra nhìn thấy phong cảnh nước non hữu tỉnh trong bức họa mà không khỏi c ả n khái không ngờ nha không ngờ được nha thằng nhóc này lại có thể có được tranh thật của mai vọng thạch con nhìn p h ầ n lạc khoản này mà xem bức tranh này vừa mới vẽ tháng trước thôi hạ lao ra tấm tắc khen mãi muốn có tranh của mai vọng thạch khó làm đấy mà quý nhất là những bức họa mới vẽ gần đây những bức đó còn đáng giá hơn là những bức hồi đầu hạ an lan liếc nhìn sang cuốn cờ phổ mà nhạc thính phong tặng sửng sốt mất một hồi ngay cả quyển này mà nó cũng có thể tìm được à hạ lao gia nói an lan à ba thấy thằng nhóc này cũng không tồi đâu mấy món quà này cũng phải mất công mất sức một phen mới tìm được đấy tuy rằng có hơi lẻo mép nhưng còn có chút bản lĩnh so sánh với nhau thì du hy đúng là không thể so được với nó hạ an lan lạnh lùng nói ba mới gặp có một lần mà đã biết thằng nhóc đó tốt rồi à ba à đây đâu chỉ là một bức họa thôi đâu đó là hạnh phúc cả đời của thanh ti đấy con thằng nhóc nhà họ du h ừ ông không nói du hi cái gì nhưng từ nhìn thái độ tràn đầy sự khinh miệt là biết hình tượng của du hi trong lòng ông đã thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa rồi nếu như nhạc thính phong ngay đến cả du hi còn thua vậy thì đừng nói gì nữa hạ lao ra e hèm lấy giọng ba đây không phải là không phải là còn đang quan sát hay sao cứ xem thế nào đã ha nhưng mà dù gì đó cũng là cháu ngoại của lao tô chắc cũng không đến nỗi kém cỏi đâu nhà họ tô chỉ có một đứa con gái nhiều năm về trước ba cũng đã từng gặp con bé đó rồi một cô bé cực kỳ ngây thơ trong sáng không ngờ chớp mắt một cái con bé đó cũng đã là mẹ ai trước đây con cũng gặp qua con bé đó rồi đó hạ an lan nhìn đồng hồ ba ba có lên viện với mẹ nữa không hạ lao ra vội vã đứng dậy có chứ phải đi chứ ba đi bây giờ đây ba lên viện tâm sự với mẹ con hy vọng ngày mai bà ấy có thể tỉnh lại ngoài cửa nhà họ hạ nhạc thính p h o n g muốn hôn yến thanh ti anh nắm tay cô thật chặt lưu l i y n nói vừa mới được gặp em thì lại phải đi rồi bác của em đúng thật là để anh ở lại đây thì có làm sao hiến thanh ti di d i ngón tay lên c h á n nhạc thính phong anh đừng có mà mơ hão hôm nay để anh ở lại ăn cơm đã là đặc cách cho anh lắm rồi anh phải biết đủ đi chứ nhạc thính phong kéo tay hiến thanh ti lắc lắc em nói xem sau này chúng ta gặp nhau sẽ đều khó khăn như thế này à? hiến thanh ti gật đầu chắc là thế thế thì làm sao mà được sau này mỗi ngày anh đều phải đến đây anh phải biến thỉnh thoảng đến chơi thành việc hàng ngày đều xảy ra trong nhà em để bọn họ quen với sự tồn tại của anh anh không tin anh đến mà bác em có thể c ầ m chổi đuổi anh ra ngoài được t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi ba em đã hôn anh đâu mà thế anh không sợ bác em nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn à nhạc thính phong cũng chẳng để bụng chút nào thế thì có gì đâu hồi đầu em còn suốt ngày cao có khó chịu với anh còn gì so với ông bác của em thì còn kinh khủng hơn nhiều anh có thể thu phục được em bác em anh còn sợ à hơn nữa bác em cũng là bác của anh nếu như ông ấy nhìn anh thấy ngứa mắt bực mình cũng là ông ấy chứ anh có bực mình đâu anh chỉ cần nhìn thấy em là được rồi yến thanh ti bật cười thành tiếng da mặt anh dày qua đấy chẳng trách nhìn thấy bọn họ mà anh không hề căng thẳng chút nào anh có căng thẳng mà nhưng có căng thẳng mấy đi nữa cũng không được thể hiện ra ngoài nếu không bọn họ mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ à cái thằng nhóc này nhát gan thật mới chỉ gặp mặt có một lần thôi đã sợ vỡ mật rồi sau này làm sao mà có thể bảo vệ được vợ con không được loại ngay em nói xem thế thì anh đi đâu khóc bây giờ nhạc thính phong là đàn ông ít nhiều gì anh cũng hiểu được tâm lý của đồng loại đừng nói đến trường bối kể cả bản thân những người đàn ông khi kết bạn với nhau cũng hy vọng mình có thể kết bạn với một người gan dạ có bản lĩnh có đảm đương chứ không phải là một thằng đàn ông nhu nhược không đúng không có tiền đồ gì hiến thanh ti mí môi cười một tiếng giơ tay ra véo má nhạc thính phong tối nay biểu hiện không tồi nhưng mà muốn để bác em và mọi người thừa nhận anh là rể trong nhà thì anh còn phải cố gắng hơn nữa nhạc thính phong ôm lấy yến thanh ti một lát tất nhiên rồi tuy rằng bọn họ thích hay không thích anh đều không thể ngăn cản anh lấy em nhưng thế nào thì đó cũng là người thân của em giống như em đã nói để có thể có được sự yêu thích và lời chúc phúc từ bọn họ anh sẽ cố gắng mau về đi thôi ngày mai anh đến đây trước hay là đến bệnh viện đợi nhà em đến chắc chắn là phải đến tìm em trước rồi một mình anh đến bệnh viện làm cái gì anh sẽ đến sớm thuận tiện ăn ké bữa sáng sau đó rồi mới đi hiến thanh ti cười cười gật đầu được thôi dù sao anh cũng không sợ bác em lường nguyễn anh anh cứ đến đi nhạc thính phong kéo tay hiến thanh ti lắc lắc không hôn anh mà đã đuổi đi rồi à đi thôi dù sao ngày mai cũng gặp lại mà yến thanh ti k i ễ m chân nhanh chóng hôn phất lên má nhạc thính phong một cái nhạc thính phong lại ôm lấy yến thanh ti vậy anh đi nhé đúng rồi cái bà du phu nhân ấy đừng tiếp xúc nhiều với bà ta người ta vẫn hay nói r ộ t từ nóc r ộ t xuống cha mẹ chính là tấm gương của con cái con trai đã là cái thứ vô đạo đức như thế người làm mẹ có thể tốt đẹp được bao nhiêu cẩn tắc vô ấ y n ấ y tiến thanh ti gật đầu ừm em biết rồi em đâu có n gốc biết con trai bà ta là du hi mà còn thân cận với bà ta ấy à nào em có đứt cái dây thần kinh nào đâu nhạc thính phong cười cười nói biết rồi thì tốt n g a n mau về đi sắp đến trung thu rồi thời tiết cũng bắt đầu lạnh rồi đấy em vào nhà trước rồi anh đi vậy em vào đây nhé vào đi thôi tiến thanh ti bước được mấy bước thì quay đầu lại cô nhìn thấy nhạc thính phong vẫn đứng cạnh xe nhìn theo cô thấy cô quay lại anh giơ tay lên vầy vây với cô tiến thanh ti cười vui vẻ bước vào nhà hạ lao ra chuẩn bị đến bệnh viện hạ an lan ngồi trong phòng khách du phu nhân mượn cớ không khỏe đã về phòng rồi tiến thanh ti nói ông ngoại ông tới bệnh viện ạ con đi với ông nhé không cần đâu con đi làm gì ông đi một mình là được rồi thực ra ông đến cũng không phải để trông chừng bà ấy chỉ là nhìn thấy bà con ông có thể ngủ ngon hơn thôi yến thanh ti đỡ hạ lao ra ra khỏi cửa cùng hạ an lan đưa ông lên xe xe đi rồi hạ an lan nói với yến thanh ti thanh ti đi ra đây với bác yến thanh ti gật đầu vâng ạ mới đầu thu gió đêm thổi rất mát mẻ gió lướt trên làn da khiến cho người ta thấy khoan khoái chương 964, kẻ nào dám ức hiếp con con cũng sẽ khiến cho kẻ đó khó sống đi được một lát hạ an lan gọi thanh ti h dạ hạ an lan hỏi con từng có mâu thuẫn gì với du hi à mưa gió trong giới chính trị âm mưu quỷ kế phức tạp hơn những người bình thường có thể biết rất nhiều hạ an lan là người từng trải đã từng gặp rất nhiều người trải qua rất nhiều chuyện hôm nay y ế n thanh ti và nhạc thính phong cố ý châm chọc du hí y ế n thanh ti bình thường không có lý gì lại vô duyên vô cớ làm kẻ địch của ai trừ phi người đó có ân oán gì với con bé y ế n thanh ti gật đầu thừa nhận một cách sảng khoái đúng ạ hạ an lan tin tưởng y ế n thanh ti trong tiềm thức của ông y ế n thanh ti kể cả có sai thì chắc chắn cũng có lý do của nó Du hy nhất định đã làm điều gì đó mà con bé không thể tha thứ được ông nói kể cho bác nghe xem nào tiến thanh ti cúi đầu đá viên sỏi trên mặt đất con không biết nên nói như thế nào cũng không muốn nói suýt chút nữa bị người ta cưỡng bức dù sao cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì cô không muốn nhắc đến nó nữa lúc đó cô đẩy du hy xuống lầu cũng coi như là đã thanh toán xong món nợ này quá khứ là quá khứ hạ an lan thấy khi nhắc đến chuyện của du hí là gương mặt con bé lại vô thức tỏ ra chán ghét liền biết chắc chắn là du hí đã làm chuyện gì đó khiến con bé cực kỳ căm ghét đến nỗi ngay cả tên của kẻ đó cũng không muốn nhắc đến hạ an lan xoa đầu y ế n thanh t i con không muốn nói thì bác cũng không hỏi nữa y ế n thanh t i cười cười bác nói như thế lại khiến con cảm thấy ngại quá quả thực con có biết du hí hắn ta cũng đã từng bám đuổi con lúc du phu nhân hỏi con có biết hắn ta không con nói không biết là bởi vì con chán chẳng muốn mua dây buộc mình nhưng bà ta cứ hết lần này đến lần khác nhắc đến con trai bà ta khiến con cảm thấy phiền lắm con trai bà ta như thế nào người khác không biết chẳng lẽ bà ta còn không biết hay sao hạ an lan không nói gì tiến thanh t i nói rất đúng Du hí là người như thế nào người ngoài như bọn họ không hiểu lắm nhưng hạ như sương là mẹ dồn nó đương nhiên là phải biết chứ nhưng một người mẹ mà để con trai mình trở thành như vậy đó chính là vấn đề đấy tiến thanh ti vung vẩy cánh tay phan nàn nói con rất ghét du hí rõ ràng là chẳng có bản lĩnh gì mà còn dám kiêu ngạo tự đại như thế con thật sự rất coi thường hắn ra quan trọng là thủ đoạn của hắn ta quá ti h tiện hắn còn dám làm cả chuyện thôi rốt cuộc hắn ta cũng là con trai của du phu nhân con cũng không muốn nói xấu nhiều miễn cho sau này bà ấy lại bảo con vu hoan cho con trai bà ấy hạ an lan nhìn ra được y ế n thanh ti vừa nay suýt nữa thì buột miệng nói ra nhưng lại ngừng lại không nói tiếp nữa ông hỏi những chuyện mà nó làm khiến con khó có thể nói sao y ế n thanh ti trâm trọc cười một tiếng đại khái là thế ạ dù sao thì cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì hạ an lan không đoán ra được là chuyện gì nhưng chắc chắn không phải là chuyện hay ho một cậu ấm khi những thủ đoạn bám đuổi con gái thông thường đã không còn tác dụng thì có khả năng sẽ dùng đến những cách bị ổi xấu xa ti tiện nhất hạ an lan vô vai y ế n thanh ti khó cho con rồi bao nhiêu năm nay đã để con phải chịu quá nhiều thiệt thòi t i ế n thanh ti cười cười giọng nói hơi khàn khàn cũng không hẳn là thiệt thòi ạ con người của con từ trước đến giờ không bao giờ chịu thiệt ai dám bắt nạt con con cũng sẽ khiến kẻ đó không được sống yên bình du hĩ bị thương là do con làm con phải để cho hắn ta biết rằng chọc đến con thì sẽ không có kết cục tốt phải khiến hắn ta sau này nhìn thấy con là phải tránh cho xa ừ nhắc đến hắn con cũng rất mong đợi được gặp lại hắn ta đấy nụ cười của hiến thanh ti rất r à o hoạt cô không hề giấu g i ế m sự tàn nhẫn trong tính cách của mình cô không cần phải nịnh nọt lấy lòng ai bởi dù có một thân một mình cô vẫn có thể sống tiếp cô là bé gái mạnh mẽ nhất mà hạ an lan từng gặp chương 965, nhìn thấy anh cô liền cảm thấy bình yên con bé như vậy rất tốt có t h ể khiến người khác yên tâm nhưng cũng càng khiến người ta đau lòng vì nó còn về phần nhà họ du mấy năm nay đã quá n ề nan rồi cũng đến lúc nên làm rõ quan hệ rồi trời sáng một ngày mới lại bắt đầu đêm hôm qua hiến thanh ti ngủ rất ngon cuối cùng cũng gặp được nhạc thính phong nhìn thấy anh cô liền cảm thấy bình yên địa vị của nhạc thính phong trong lòng cô còn quan trọng hơn câu nghĩ đánh răng rửa mặt xong nhìn vào trong gương thấy cái vòng cổ mà mình đang đeo yến thanh ti co n môi vuốt ve nó một lát bây giờ nhìn lại nó vẫn quê một cục y ghè như thế nhưng cô rất thích nó cô thay quần áo rồi xuống dưới nhà thì đã thấy nhạc thính phong đang ngồi nói chuyện với hạ an lan yến thanh ti sướng ra cô rủi rủi mắt xác định là mình không nhìn lầm xong mới hỏi sao mà anh đến sớm thế nhạc thính phong cười hì hì với yến thanh ti hôm nay đi thăm bà với em anh đương nhiên là không thể đến muộn rồi hôm qua ngủ có ngon không ngủ ngon lắm nhạc thính phong cười ngây ngô anh cũng thế anh đến đây từ sáng sớm chưa đến bảy giờ sáng xe đã dừng trước cổng nhà họ hạ rồi ánh mắt người gác cổng nhìn anh như thể sinh vật kỳ lạ anh vừa vào trong nhà liền gặp hạ an lan liền thân thiết gọi một câu bác hạ an lan không để ý đến anh cũng chẳng sao anh cứ đi theo đằng sau ông mà chẳng hề cảm thấy xấu hổ ngại ngùng vừa đi theo ông anh vừa kể về những chuyện thú vị khi anh và yến thanh ti quen nhau nói về sự vất vả của yến thanh ti mỗi lần đi quay phim nói rất nhiều điều hay về cô trong ba câu thì có đến hai câu dưới là khen yến thanh ti dần ra hạ an lan cũng không bài xích anh nữa bởi vì ông cũng rất muốn biết về cuộc sống bình thường của yến thanh ti như thế nào công việc của cô ra sao cô thích cái gì cô ghét cái gì ông muốn tìm hiểu tất cả mọi điều về con bé nhạc thính phong kể rất nhiều chuyện trên gương mặt ông dần dần hiện lên nụ cười thi thoảng còn nói với anh vài câu yến thanh ti nghiêng đầu thắc mắc nói em thấy anh đến đây để ăn trực thì có chật chật thế mà bị em phát hiện ra mất rồi anh đến là để ăn sáng cùng em mà, đương nhiên là còn có cả bác nữa hạ an lan khẽ hừ một tiếng đi ăn sáng thôi ngồi xuống rồi nhạc thính phong mới nhìn thấy du phu nhân anh thân thiết chào hỏi du phu nhân chào buổi sáng nghe thanh ti kể là mấy hôm nữa du h i đến đây cậu ấy thích đua xe phải không đúng lúc lắm cháu có một người bạn đang mở một câu lạc bộ đua xe ở dung thành sau này cậu ấy đến cháu nhất định sẽ mời cậu ấy đến chơi ở đó có khá nhiều xe tốt quan trọng nhất là có cả mấy cô hốt gơ mà cậu ấy thích nhất nữa du phu nhân nhất thời cảm thấy cực kỳ xấu hổ nó gần đây nó không chơi đua xe nữa mọi người ăn sáng đi mau ăn thôi tiến thanh ti cắn đua hỏi sao anh biết rõ thế nhạc thính phong vội vã thanh minh bởi vì tô tiểu lục mở câu lạc bộ đó ấy mà yến thanh ti nheo mắt nhìn anh có thật không thật mà em không tin anh lập tức gọi điện cho tiểu lục chứng minh cho em xem được rồi tạm thời tin anh hạ an lan nhìn cái cách hai đứa ở bên nhau nhạc thính phong luôn luôn chiều chuộng thanh ti điều này khiến cho trong lòng ông cảm thấy rất vui mừng sau khi ăn xong bữa sáng nhạc thính phong và yến thanh ti cùng lên viện từ hôm đó trở đi nhạc thính phong ngày nào cũng đưa yến thanh ti đến bệnh viện hạ lao ra luôn miệng khen nhạc thính phong biết ý đến ngày thứ tư ánh nắng rực rỡ cửa sổ mở he he chứ không mở hết nhiệt độ trong phòng rất thoải mái yến thanh ti nói bà ngoại con cắt móng tay cho bà nhé bà không nói gì coi như là đồng ý rồi n h a trong lúc cắt móng tay yến thanh ti lỡ tay làm rơi bấm móng tay xuống đất cô cúi xuống nhặt đột nhiên cảm thấy có người đang kéo ngón tay mình cô cứ tưởng là nhạc thính phong ngẩng đầu lên nhìn đó là một bàn tay gầy gược đang nắm chặt lấy ngón tay cô tiến thanh ti xứng ra mất một lúc nhìn về phía đầu giường liền bắt gặp một đôi mắt chất chứa đầy tang thương cô khẽ con khóe môi cười nói bà ngoại bà tỉnh rồi t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi sáu nhìn thấy con bà không thể nhắm mắt lại nữa ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt tiến thanh ti gương mặt đó nụ cười xinh đẹp đó của, của cô ủ a c như thể được trời ban cho một năng lực kỳ lạ tiến thanh ti nhìn thấy đôi mắt bà dần dần ánh lên nước mắt đôi môi mấp máy nhưng lại không nói được thành tiếng cô biết chắc chắc là vì vừa tỉnh lại nên bà vẫn còn quá yếu cô hỏi bà ngoại bà chờ một chút nhé con đi gọi bác sĩ đến cho bà cô vừa đứng dậy định ra ngoài gọi bác sĩ thì tay lại bị bà nắm thật chặt tiến thanh ti kinh ngạc bà vừa mới tỉnh lại cơ thể vẫn còn rất yếu tại sao lại có sức lực lớn đến vậy tiến thanh ti có chút nghi hoặc nhìn bà khóe môi bà run rẩy đôi mắt đã có những giọt nước mắt lan dài bà nắm tay cô rất chặt tiến thanh ti giờ mới hiểu ra bà không muốn để cô đi bà ngoại con đi gọi bác sĩ đến xem bà như thế nào con sẽ không đi đâu đâu con sẽ vẫn ở bên cạnh bà mà nhưng kể cả y ế n thanh ti còn nói như vậy hạ lao thái vẫn không chịu thả tay cô ra chấp niệm về con gái của bà mạnh mẽ đến nỗi khiến y ế n thanh ti kinh ngạc trong lúc y ế n thanh ti còn đang phát sầu thì nhạc thính phong đi mua trà sữa cho cô đã về thanh ti y ế n thanh ti mừng như bắt được vàng quay lại nói bà ngoại em tỉnh rồi anh mau đi gọi bác sĩ cho em thông báo cho cả ông ngoại em và bác em nữa nhanh đi nhạc thính phong ngẩng ra một lát nhìn thấy bà cụ đã tỉnh lại đang mở mắt nhìn anh gật đầu lịa lịa à à à anh đi gọi bác sĩ ngay đây mấy vị bác sĩ rầm rập kéo nhau đến sau khi kiểm tra cho hạ lao thái rồi mới nói với yến thanh t i chúc mừng chúc mừng cuối cùng bà cũng đã bình yên vượt qua ngưỡng cửa khó khăn nhất rồi tuy rằng hiện giờ sức khỏe vẫn còn rất yếu nhưng chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì bà sẽ từ từ khỏe lại thôi lần này bà cụ có thể bình yên vượt qua cửa ải này quả thật là kỳ tích lúc đầu khi láo thái mới được đưa vào viện tất cả các bác sĩ đều cảm thấy bệnh tình của bà đã không còn cách nào có thể cứu chữa được nữa ý chí muốn sống của bản thân bà cũng rất yếu ớt tất cả các cơ quan trong cơ thể cũng suy yếu theo hoàn toàn chỉ dựa vào thuốc để kéo dài sự sống nhưng không ngờ rằng bây giờ bà lại có thể mở mắt tỉnh dậy hơn nữa các chỉ số kiểm tra sức khỏe tuy không tốt lắm nhưng đã dần dần hồi phục tay của y ế n thanh ti vẫn bị bà nắm chặt cô cúi thấp xuống nói với bà bà ơi bà nghe thấy chưa cơ thể của bà đã khỏe lại rồi sau này sẽ dần dần hồi phục thôi lát nữa ông ngoại và bác sẽ đến đây ngay hạ lao thái vẫn nhìn chằm chằm vào y ế n thanh ti từ lúc bà tỉnh lại cho đến giờ bà vẫn chưa chớp mắt lấy một lần ánh mắt một mực nhìn vào y ế n thanh ti hiến thanh ti biết trong lòng bà hiện giờ đang nghĩ gì nỗi đau mất con gái đã d à y vò bà hơn bốn mươi năm nay thời gian dài rằng giặc đã mang đi hết tất cả hy vọng niềm vui thanh xuân sức khỏe của bà tuổi tắc càng lớn lại càng hay nghĩ về những gì đã qua lại càng nhớ nhung về đứa con gái chết yểu của mình bà đã chẳng còn bất cứ mong đợi gì vào cuộc sống muốn dùng cái chết để giải thoát nhưng mà ai có thể ngờ được vào cái tuổi bảy mươi này lại vẫn có thể nhìn thấy cháu ngoại của mình y ế n thanh ti đại khái có thể hiểu được tâm tư của bà cô hỏi bà ngoại con là thanh ti mấy ngày nay ngày nào con cũng nói chuyện với bà bà có nghe thấy không hạ lao thái muốn nói chuyện nhưng cổ họng khó mà phát tấm được bà chỉ có thể nắm chặt lấy tay y ế n thanh ti y t a giúp bà uống chút nước các bác sĩ lại dặn dò một số điều cần chú ý sau đó liền rời đi nhạc thính phong không nhịn được x u ố n g lại bên cạnh y ế n thanh ti nói bà ngoại con là nhạc thính phong ạ con là bạn trai của thanh ti là cháu rể tương lai của bà con là cháu ngoại của nhà họ tô bà ngoại con với bà là bạn thân đ ấy đợi đến khi nào bà khỏe lại rồi đến tham gia hôn lễ của con và thanh ti nhé bọn con còn phải kính t r à cho bà nữa chứ chương 967, con không đi con ở lại đây với bà tiến thanh ti đã cho nhạc thính phong một cái bà vừa mới tỉnh nói nhiều như thế bà có thể đuổi được kịp tư duy của anh à nhạc thính phong cười hì hì anh âm thầm thở vào một hơi nhẹ nhõm b a ơi cuối cùng thì bà cũng tỉnh lại rồi nếu bà mà vẫn không tỉnh lại nữa cháu thực sự không biết lúc nào mới có thể đưa yến thanh ti về cả hạ lão thái vẫn cứ hôn mê thì anh cũng đâu thể quay về vào lúc này huống chi cô càng không thể quay về cùng anh nhạc thính phong biết tình cảm của yến thanh ti dành cho mẹ sâu đậm đến mức nào điều đó cũng có nghĩa cô sẽ dành phần tình cảm đó cho mẹ của mẹ mình chuyển hết sự yêu thương lên bà ngoại của cô hạ an lan và hạ lao gia và du phu nhân dường như là đến phòng bệnh cùng một lúc vừa bước vào phòng nhìn thấy hạ lao thái đã tỉnh lại cả ba người đều rất kích động hạ an lan nhanh chân bước về phía trước rảnh mắt ông đỏ hồng ông gọi mẹ hạ lao gia đã bật khóc bội huyền cuối cùng bà cũng tỉnh lại rồi sau này bà không thể dọa tôi như thế này nữa hạ lao r a và hạ lao thái cả đời bên nhau là vợ chồng khi còn nghiên thiếu làm bạn với nhau qua những tháng ngày gian khổ bao nhiêu năm trôi qua đã cùng nhau bước trên một con đường hai người đã sớm không thể rời khỏi nhau du phu nhân khóc nấc lên đứng trước giường bệnh cầm một tay lao thai nói cô ơi cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi mỗi đêm con nhìn thấy cô nằm trên giường con đều hận mình không thể thay cô chịu đựng nỗi đau đó nhạc thính phong lạnh lùng nhìn bà ta không nhịn được ném cho bà ta một cái nhìn đầy khinh bỉ anh thực sự muốn nói một câu may là biết bà vui quá mà khóc chứ không lại tưởng là đang khóc tăng đấy còn phải cố nhắc người ta một câu là bà đêm nào cũng đến gác đêm à hay là sợ người khác không biết nhà họ hạ đã cho du phu nhân nhân bao nhiêu tôn vinh giờ hạ lao thái như thế bà ta ở đây trông hai đêm không phải là việc nên làm hay sao ánh mắt khinh bỉ đó của nhạc thính phong vừa hay bị hạ an lan bắt gặp nhưng bây giờ hạ lao thái không nhìn ai hết tất cả tinh thần bà đều dồn hết lên yến thanh t i hạ lao ra vui mừng nói bội h uyển bội h uyển bà xem cháu ngoại thanh t i của chúng ta đây này bà nhìn đi con bé là một đứa trẻ ngoan ngoan biết mấy con bé chính là con gái của tiểu gái nhà chúng ta dù thế nào bà cũng phải vì con bé mà khỏe lên khi chúng ta còn trẻ không có duyên được sống với con gái mình giờ ra rồi phải sống thêm vài năm nữa với cháu ngoại chứ bà nói có phải hay không nhạc thính phong không nhịn được chen vào nói một câu bà ngoại bà ngoại đợi con và thành t i kết hôn nói không chừng bà sắp được nhìn thấy c h á t ngoại rồi cũng nên ấy một câu nói làm cho bầu không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn ánh mắt của hạ an lan và hạ lao gia nhìn nhạc thính phong một người thì đầy ác ý còn một người thì lại ước gì mình có thể nhìn thấy chắc ngay lập tức hạ an lan cau mày trước đây thằng nhóc này còn gọi là bà giờ thì thành bà ngoại luôn rồi tốc độ không chấm đâu hạ lao gia kích động nói đ ộ i huyền bà nghe thấy không khi nào bà khỏe lại chúng ta có thể nhìn thấy chắc ngoại rồi nhạc thính phong vên c ầ m cực kỳ kiêu ngạo nước mắt của hạ lao thái càng ngày càng nhiều y ế n thanh ti vội nói bà ngoại bây giờ bà vẫn còn yếu lắm đừng nghĩ nhiều nha dưỡng bệnh cho thật tốt con sẽ hiếu thuận với bà thay cả phần của mẹ con nữa con không đi đâu cả con ở đây với bà câu này của y ế n thanh ti đã chấn an láo t h á i thái bà mới tỉnh lại sức khỏe vẫn yếu phải được nghỉ ngơi dần dần bà cũng nhắm mắt lại du phu nhân lau nước mắt nói c h ú ơi nếu như cô đã tỉnh lại thì để con bảo du hi mau chóng đến đây bình thường cô yêu thương nó nhất thấy nó chắc chắn cô sẽ rất vui cho mà xem không ngờ hạ lao ra lại xua tay thẳng thương bắt bỏ không cần bây giờ bà ấy ngoài t h a n h t i ra thì chẳng cần ai khác nữa yến thanh ti cười nói đúng đ â y ạ bà ngoại có cháu là đủ rồi không cần làm phiền đến anh họ đâu bác cứ để anh ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi chương 968, chỉ cần yến thanh ti không cần du hí hạ an lan nhìn thấy khi yến thanh ti nói đến đoạn nghỉ ngơi cho khỏe thì nụ cười của cô cực kỳ chân thành nhưng trong mắt không giấu dếm sự giảo h o ạ n con bé ghét du hí cũng không thích du phu nhân cho nên nó cũng sẽ không làm cho bằng mặt mà không bằng lòng với bà ta làm gì nhạc thính phong không cam tâm còn bổ sung thêm một câu đúng thế bây giờ bà ngoại đã có cháu gái ruột là thanh ti rồi không cần làm phiền đến những người khác thanh ti không chăm được cho bà chu đáo thì không phải là vẫn còn có cháu sao hai người bọn cháu là đủ rồi còn nếu du h i mà muốn đến thì cứ đợi khi nào cậu ta khỏi hẳn đã vết thương mà không khỏi hẳn thì làm sao đến câu lạc bộ đua xe thể thao được nhạc thính phong nói như thể du hi muốn đến đây cũng là vì muốn đến câu lạc bộ đua xe và cả đám con gái ở đó nữa mà điểm chết người nhất đó chính là một câu người khác của nhạc thính phong khiến du phu nhân không kiềm chế được nữa đến nước này rồi thì thằng ngu cũng nghe ra được sự bài xích lẫn nhau giữa hai người du phu nhân không tự chủ được siết chặt nằm đấm bây giờ bọn họ lại bị người ta nói thành người ngoài người ngoài hạ an lan cũng không ngăn cản ông lạnh lùng đứng một bên quan sát bởi vì trong lòng ông dù là du phu nhân hay là du hí bọn họ đều là người ngoài bọn họ đích thực không phải là người nhà họ hạ trong lòng ông từ trước đến giờ chưa bao giờ coi hạ như sương là người một nhà người nhà cũng phải cần duyên phận có một vài người kể cả tiếp xúc với nhau mấy chục năm trời ông cũng không thể coi đó thành người một nhà nhiều nhất chỉ coi bà ta như một người có gọi là quen biết cho dù hiến thanh ti và nhạc thính phong đối địch với bà ta thì đó cũng chẳng có gì là sai đại khái là vì con nhà mình thì mình nhìn kiểu gì cũng thấy nó tốt nó làm gì cũng thấy đúng k h o e miệng du phu nhân cứng đờ gương mặt lộ vẻ khổ sở nói thanh ti dù thế nào du hí cũng là đứa cháu mà cô đã tận mắt nhìn nó lớn lên cô vốn yêu thích thằng bé nó đến đây hiếu thuận với cô là điều không có gì đáng chê trách cháu hà tất phải làm thế kể cả trước kia cháu và du hí từng có hiểu lầm đi chăng nữa hai đứa gặp nhau hòa giải mọi hiểu lầm như thế còn không được sao tiến thanh ti giang hai tay ra nói du phu nhân bác nói thế là có ý gì vậy bác chẳng bảo là anh họ bị thương còn gì nếu đã bị thương thì phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi hẳn đi chứ nhớ đâu đùng một cái có chuyện gì xảy ra lại khiến vết thương của anh ấy nặng hơn thì sao đừng nói đến chuyện bà ngoại có vui hay không mà còn có khả năng khiến bà lo lắng thêm ấy cô quay sang nói với hạ a lan cháu nói có đúng không ạ bác cả hiểu lầm giữa cô và du hi chỉ sợ vĩnh viễn không thể hòa giải được trên gương mặt của hạ an lan hiện lên một nụ cười nhẹ cứ để du hi ở nhà dưỡng thương đi ở đây không cần quá nhiều người có thanh ti ở đây là đủ rồi s ắ p mặt du phu nhân tái n h ậ n cả người run rẩy câu nói đơn giản đó của hạ an lan cũng có nghĩa là chỉ cần yến thanh ti không cần du hí hiến thanh ti chỉ vừa mới xuất hiện có vài ngày ngắn ngủi thế mà đã khiến bà ta bị bài xích ra khỏi nhà họ hạ bây giờ hạ lao gia cũng chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của bà ta nữa trong khoảng thời gian hạ lao thái hôn mê người vất vả nhất là bà ta nhưng bây giờ lại bị người ta xem nhẹ hạ lao gia hình như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của mấy người ông ngồi bên cạnh giường nhìn gương mặt đang ngủ của hạ lao thái kích động nói thanh ti đợi đến lúc bà con xuất viện chúng ta có thể lo đến chuyện chuẩn bị của hồi môn cho con rồi từ lúc nghe được nhạc thính phong nói sau này nói không chừng bọn họ có thể nhìn thấy chắc ngoại trong lòng hạ lao ra không thể bình tĩnh được nữa bọn họ đã từng n à y tuổi đầu thực sự sống ngày nào thì biết ngày đó ai biết được hôm nay nhắm mắt lại hôm sau có thể mở mắt ra được nữa hay không hạ lao gia rất muốn được trông thấy một sinh mệnh nhỏ bé nữa chào đời khi mình còn sống chương 969, t ì n h yêu của chúng ta cũng sẽ giống bọn họ khi con người ta càng có tuổi lại càng khao khát trong nhà có thể có một đứa trẻ cái cảm giác đó những người còn trẻ chắc không có cách nào để hiểu được bây giờ về cơ bản thì hạ lao gia chẳng còn soi mói gì nhạc thính phong nữa rồi trong đầu ông bây giờ thậm chí bắt đầu nghĩ hiện tại đã là nửa cuối năm rồi cuối năm thì không có nhiều ngày tốt lắm có thể tổ chức lễ cưới vào năm nay được không nhỉ hạ an lan nghe hạ lao gia nói thế trên mặt ông tràn đầy kinh ngạc thế này là ông đã đồng ý gả cô cháu gái vừa mới tìm về được đi rồi đấy ả nhưng hạ an lan cũng nhanh chóng hiểu ra hạ lao gia đang mong có chát cái thằng nhóc nhạt thính phong này đầy một bụng n h ư u kế gãi đúng châu ngứa của hạ lao ra rồi tiến thanh ti đang định nói là không cần nhưng thoáng liếc thấy ánh mắt của du phu nhân cô cười nói được ạ ông với bà chắc chắn là rất thương con sẽ cho con rất nhiều của hồi môn con cảm thấy mình sắp phát tài đến nơi rồi hạ lao ra cười ha hả nói đương nhiên rồi bà con có nhiều thứ tốt làm đấy năm đó bà con là tiểu thư nhà giàu lúc bà lấy ông của hồi môn cứ phải gọi là vốn dĩ những thứ đó đều để lại cho mẹ con nhưng sau này hạ lao ra nói rồi đôi mắt cũng mắt đầu ở ngấm nước nhưng ông lại nhanh chóng cười lên trước đây bà ấy còn nói sau này không biết có thể cho ai được đây giờ thì tốt rồi không phải lo nghĩ về vấn đề này nữa những thứ đó vốn dĩ để dành cho mẹ con giờ cho con cũng như nhau sắc mặt của du phu nhân càng thêm khó coi cả người đều cảm thấy khó chịu đứng trong căn phòng này bà ta cảm giác mình còn không bằng nhạc thính phong kẻ mới là người ngoài thực sự năm đó tiểu hãy mất bà ta hiếu thuận với hai ông bà suốt bao nhiêu năm cẩn thận dẹ dặt lấy lòng từng người một trong nhà nhưng khi bà ta lấy chồng lao thái thái chưa từng nghĩ đến chuyện cho bà ta số của hồi môn ấy bọn họ chắc hẳn chưa từng nghĩ đến bà ta du phu nhân cảm thấy bản thân không thể tiếp tục ở lại đây được nữa bà ta miễn cưỡng cười nói nếu cô đã đã tỉnh lại rồi vậy con về nhà làm cái gì đó mang lên đây để cho cô ăn t i ế n thanh ti nói ông ngoại ông cũng về với bác du đi bác sĩ nói bà vừa mới tỉnh lại dạ dày còn rất yếu nên ăn một chút thức ăn lỏng dễ tiêu hóa con ở đây trông chừng bà là được rồi nếu không lúc bà tỉnh dậy mà không thấy con nhất định sẽ rất lo lắng hạ lao r a gật đầu liên tục được được ông biết rồi ông về nấu c h á o cho bà con đích thân ông nấu cho bà ấy hạ lao r a vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn mãi cho đến khi ra khỏi phòng bệnh tiến thanh ti không nhịn được nói một câu đã bao nhiêu năm rồi mà ông bà ngoại vẫn tình cảm như thế nhạc thính phong vội và nói chúng ta sau này cũng sẽ như vậy tiến thanh ti huých cho anh một cái củi trỏ lừa mý nói anh cứ nói đi không thấy bác vẫn còn ở đây à nói thế mà không sợ bác cảm thấy anh không đứng đắn à nhạc thính phong cười hì hì anh nghiêm túc mà anh nói đều là thật đấy vẻ mặt hạ an lan càng khó chịu hơn tiến thanh ti vội nói bác nếu như bác đang bận thì cứ đi đi ạ bà ngoại đã có con chăm sóc rồi hạ an lan ngồi xuống không cần đâu hôm nay bác ở lại đây với bà con một lúc công việc thì không có lúc nào là không bận nhưng thời gian có thể ở bên cạnh bà con qua một ngày là ít đi một ngày trong lòng ông rất rõ ràng thực ra hạ lao thái có thể vượt qua cơn nguy hiểm lần này nhưng sợ rằng cũng sẽ chẳng cố gắng được mấy năm nữa từ mấy chục năm trước bà hao tâm tổn trí cạn kiệt sức lực bây giờ kể cả là có từ từ điều dưỡng liệu có thể được bao nhiêu năm đây con người ta già rồi sớm muộn gì cũng phải đi thôi phận làm con có thể ở bên cha mẹ được thêm ngày nào là h a i ngày ấy chương chín trăm bảy mươi dù sao con cũng chẳng thích bà ta bằng không sau này có muốn cũng đã hết thời gian rồi hạ an lan nói với yến thanh ty thanh ty nếu như con không thích như s ư ờ n g không bằng bác bảo cô ta quay về nhé tiến thanh ti lắc lắc đầu không cần thiết đâu ạ chắc là do con cảm thấy bà ta nên nói sao đây nhỉ con không nhìn thấu tiến thanh ti nhún vai dù gì con cũng chẳng thích bà ta nhưng mà bác yên tâm con biết ông bà ngoại đều rất thích bà ấy con sẽ không để ông bà phải khó xử đâu cũng không cần thiết phải đổi về dù gì bà ấy cũng có lòng với ông bà ngoại đó là điều khó có được nếu như đổi bà ấy về thật thế không phải là nhà chúng ta hẹp hòi quá rồi sao hạ an lan xoa đầu y ế n thanh t i thanh t i của chúng ta hiểu biết quá nhỉ y ế n thanh t i nhún mày điều đó là đương nhiên rồi con đâu phải là trẻ con đâu nhạc thính phong bĩu môi xoa đầu hứ hạ an lan liếc anh một cái nhạc thính phong sờ sờ mũi đưa mắt sang chỗ khác tại nhà họ hạ Du phu nhân nói muốn giúp ông láo nấu cháo nhưng ông không cho nhất định phải tự tay xuống bếp nấu cháo cho hạ lao thái ăn bữa cơm đầu tiên của cô con nên do ta tự tay làm cho bà ấy mới phải con lên nhà nghỉ ngơi đi đi đi đi đi thực ra ông cũng chỉ biết nấu cháo trắng nhưng bây giờ hạ lao thái ăn thế là đã đủ rồi chú không cần con giúp thật ạ hạ lao ra đặt nồi lên bếp đổ nước vào cho gạo đã vo sạch vào lóng nóng bật bếp không cần không cần một mình ta là được rồi du phu nhân gật đầu vậy được rồi con đi lên nhà trước đây chú có chuyện gì cần con giúp thì cứ gọi con nhé được du phu nhân đứng ngoài cửa nhìn một lúc thấy ông cụ quả thật không cần bà ta giúp đỡ mới ra khỏi phòng bếp vừa bước ra khỏi phòng bếp bà ta liền nghe thấy hai nữ giúp việc đang quét dọn trong phòng khách nói chuyện với nhau cô xem tiểu thư thanh ti vừa mới quay về lão phu nhân liền tỉnh lại c h ậ c đúng là cháu ruột có khác còn không phải à tiểu thư thanh ti là ngôi sao may mắn của lão phu nhân đúng là máu mủ tình thâm dù thế nào cũng thân hơn những người bên cạnh đúng thế đấy sau này trong nhà tiểu thư thanh ti có khi là độc nhất vô nhị lao phu nhân đối với du thiếu da tốt như thế đối với cháu gái ruột chắc còn phải yêu thương chiều chuộng hơn cả trăm lần rốt cuộc là ruột già với nhau kiểu gì cũng tốt hơn người ngoài trăm nghìn lần sắc mặt của du phu nhân vốn đã rất khó nhìn bàn tay cầm túi không tự chủ được mà bóp thật chặt hai người nọ đang nói chuyện quay lại liền nhìn thấy du phu nhân đứng đó không xa thì giật bán sợ hai đánh rơi cả cái khăn leo trên tay hai người lắp bắp nói du du du phu nhân vẻ mặt của du phu nhân dần dần dịu đi nói lão gia đang ở trong bếp nấu cháo lát nữa các cô vào trong xem có giúp được gì không hai người vội vã gật đầu à、ah, vâng ạ du phu nhân vòng qua hai người bước lên gác đợi đến khi bóng của du phu nhân khuất sau cầu thang hai người mới dám thở phào nhẹ nhõm t r ờ i ạ làm tôi sợ hết hồn bà ta tại sao lại đứng đằng sau cơ chứ những gì chúng ta nói vừa nãy bà ta nghe thấy hết rồi sao chắc là không sao nhỉ chúng ta cũng chẳng nói gì mà có nói gì bà ta đâu những gì chúng ta nói đều là sự thật mà về đến phòng của mình tâm trạng bị đè nén suốt từ khi ở viện của du phu nhân đã không thể kiềm chế được nữa bà ta dựa vào cửa Tối đầu, cả người run r u ẩ y cuối cùng bà ta giơ tay lên hung hăng ném thật mạnh cái túi s á c h xuống đất bà ta dần dần trượt xuống ngồi quy trên đất ôm mặt khóc nức nở vô dụng vẫn là vô dụng cố gắng bao nhiêu như thế vẫn là vô dụng nhà họ hạ từ trên xuống dưới đều không coi bà ta như người trong nhà rốt cuộc thì bà ta có lỗi lầm gì chứ chương 971 mày có chết trên máy bay cũng phải tới đây ngày cho mẹ bà ta vẫn luôn cố gắng lấy lòng từng người một bà ta chỉ hy vọng bản thân có thể được mọi người thừa nhận thế mà vẫn không được du phu nhân khóc một hồi đưa tay với lấy túi sách lấy điện thoại ra gọi cho du hí mẹ có chuyện gì vậy du hí nhìn người gọi tới là mẹ mình trong lòng biết có chuyện không ổn nên cố làm giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi du phu nhân nói bà ngoại con tỉnh rồi hơn một tiếng trước a tỉnh rồi sao đây là chuyện tốt mà ơ sao nghe giọng mẹ chả có chút vui mừng gì thế du hí không nghe thấy bất cứ một cảm xúc vui mừng nào trong giọng nói của du phu nhân anh ta đột nhiên cảm thấy khó hiểu hình như có gì đó không đúng du phu nhân không trả lời câu hỏi đó mà trực tiếp nói du hí con qua đây ngay bây giờ du hí ngạc nhiên giọng nói vô thức dương cao lên mẹ nói cái gì vậy bây giờ vết thương trên người của con còn chưa tốt lên đâu chưa tốt cũng phải tới du hí lập tức tới đây ngay cho mẹ đừng nói gì nữa vô ích thôi giọng nói của du phu nhân quả quyết vô cùng hoàn toàn không cho phép du hí phản đối mẹ con vừa mới làm phẫu thuật tình trạng con bây giờ làm sao mà ngồi máy bay được du hy cố gắng nghiêm trọng hóa vết thương của mình lên nếu là bình thường thì anh ta cũng đi qua đó đấy hơi nhàm chán chút thôi nhưng mà bây giờ chú hai cũng đã tới đó anh ta còn dám vác mặt tới hay sao muốn tìm chết à? ả du phu nhân cao giọng quát lại con có chết trên máy bay cũng phải tới đây ngày cho mẹ thái độ du phu nhân vô cùng cứng rắn khiến du hy phát sợ cả người run lên định nói gì cũng quên sạch thật ra thì anh ta cũng biết mẹ của mình là người cực kỳ đáng sợ mặc dù những gì bà thể hiện trước mặt người khác đều khiến người ta tưởng bà là một người rất dịu dàng cao quý y ê u nhã đúng hình tượng nàng dâu kiểu mẫu nhưng kỳ thật mẹ anh là một người mạnh mẽ có điều sự mạnh mẽ của bà ta không lộ ra trước mặt người ngoài mà thôi nhớ một lần lúc còn bé anh ta chê sợi dây truyền hình lá ngân hạnh kia quá xấu muốn bước đi thì mẹ anh ta liền nổi trận lôi đình đánh anh ta một trận thừa sống thiếu chết lúc đánh đòn mẹ anh ta còn nói sợi dây chuyền này là của anh ta là thứ có thể khiến anh ta cả đời này cao quý hơn người khác là thứ mà người khác có tu tới mười kiếp cũng không có được du h i bị đánh đau đến h oa hoa khóc lớn làm sao mà nhớ được những câu này là về sau anh ta mới biết nhưng mà đến tận bây giờ anh ta cũng không biết sợi dây chuyền này có tác dụng gì đã không đem lại cái gì tốt đẹp cho anh ta thì thôi ngược lại còn khiến anh ta chật vật muốn chết chính bản thân du hí bây giờ cũng có chút chán ghét với sợi dây kia bị du phu nhân quắt một câu du hí thôi không vờ vịt nữa mẹ mẹ sao thế đã xảy ra chuyện gì du phu nhân nghẹn ngào nói du hí nghe mẹ con nhất định phải tới đây nhất định phải tới biết không dạ du hi cúp máy lại bắt đầu rên rỉ phải làm sao bây giờ đi thì chắc sẽ bị chú hai lột ra không đi a a a sẽ bị mẹ dày vò đến chết du hi ai thoáng thở dài rốt cuộc phải làm sao đây anh ta ngồi nghĩ nghĩ mấy giây cảm thấy tốt nhất vẫn không nên đi ông chú khốn nạn kia nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình gì sẽ chỉnh chết anh thật đấy con mẹ vẫn là mẹ ruột với lại bà chỉ có một đứa con là anh ta thôi nên có hành hạ cũng không tới nỗi chết người đâu nhỉ cho nên mẹ à con thật sự xin lỗi con sợ chú hay lắm con không đi được đâu nhưng du hi không ngờ du phu nhân còn hiểu con mình hơn cả chính bản thân anh ta chương chín trăm bảy mươi hai hôn nhân của thanh ti là đại sự phải cẩn thận mới được sau khi du phu nhân cúp điện thoại của du hí lại bấm một số khác lạnh lùng nói bất kể dùng cách gì dù phải trói nó lại cũng phải đem nó tới dung thành cho tôi trước sáng ngày mai tôi phải thấy nó người trong điện thoại trầm ngâm một chút đừng cố chấp như thế bây giờ bà không thiếu cái gì cần gì phải lôi du hí vào nữa Du phu nhân đột nhiên như mất đi lý trí gào thét ông thì hiểu cái gì tôi không thể để tính toán mấy chục năm của tôi hủy trong chốc lát như vậy được rồi ngắt điện thoại du phu nhân đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo rồi mới xuống nhà du phu nhân đi tới cửa bếp đã thấy hạ lao ra đang đứng trước cửa bếp bà ta hỏi chú sao thế ạ đang chờ thôi cháo này phải để l ử a nhỏ ninh như mới ngon gạo phải nấu cực mềm hầm tan cả dầu gạo ra thì mới dễ tiêu hóa hạ lao ra ngầm đầu thấy ánh mắt xương đỏ của du phu nhân thì ngạc nhiên hỏi như sương sao con lại khóc du phu nhân vội vàng nói là con vui mừng quá đó mà cô đã tỉnh lại con mừng lắm hạ lao thái ra cười phát ra tiếng chú cũng vậy thật mừng quá thanh ti về với chúng ta bộ i h u y ề n cũng tỉnh lại con bé tốt lắm hay là thừa dịp chú với cô vẫn còn có chút minh mẫn b ả n với mẹ của nhạc thính phong với tô ra về hôn sự của hai đứa nó hy vọng là còn có thể nhìn thấy chắc ngoại tập nói du phu nhân cười gật đầu vâng nhất định có thể nhưng mà nhà chúng ta chỉ có một mình thanh ti là cháu gái c h u y ệ n hôn nhân của con bé phải làm cẩn thận một chút kết hôn chính là lần đầu thai thứ hai của phụ nữ rất quan trọng không những phải chọn người mà còn phải chọn gia đình chọn cha mẹ chồng dẫu sao chúng ta chỉ mới biết thính phong có mấy ngày chưa hiểu rõ lắm con nói như vậy cũng đúng cho nên lúc trước chú muốn nhân lúc cô con đang bệnh thì quan sát thằng nhóc này mấy ngày trước mắt thấy nó cũng không tệ dù sao cũng là con cháu của tô ra sẽ không kém đâu chú nói đúng nhưng mà con nghe nói nhạc gia hình như cũng không đơn giản như thế nhạc gia thế nào du phu nhân cầm m uống canh lên k h u ấ y đều cháo trong nồi bà ta nói chính là chuyện của cha thính phong người này hình như nhân phẩm cựu kỳ xấu lúc trước mẹ của thính phong mang thai còn đi ngoại tình sau đó vì tình nhân mà bỏ lại vợ con trốn ra nước ngoài ba mươi năm chưa hề trở lại hạ lao gia khiếp sợ nhà bọn họ còn có chuyện này sao nếu nói như thế thì thính phong thật đáng thương quá du phu nhân mỉm cười vâng ạ con cũng chỉ tình cờ nghe người khác nói cụ thể như thế nào thì không rõ lắm nhưng mà nghe nói gần đây nhạc gia cũng đang ầm ĩ biểu tình của hạ lao gia trở nên nghiêm túc chuyện gì là chuyện trong một bữa tiệc từ thiện ạ có người đem cha của thính phong nhạc bằng trình mang tới người đấy tính cái gì thì không biết nhưng nhạc bằng trình nói ông ta muốn trở về nhạc ra cùng chung sống với nhạc phu nhân bồi thường những lỗi lầm trước đây ông ta gây ra cho nhạc phu nhân nhưng nhạc phu nhân lại nói chồng bà ấy đã chết từ năm ngoái mà người kia lại quá giống nhạc bằng trình khuôn mặt bọn giống nhau như núc thành ra chuyện này khó giải quyết thẩm ý đến tận sở cảnh sát cho đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong cũng không biết có kết á n được hay không du phu nhân nói xong thấy sắc mặt hạ lao ra có chút nghiêm trọng lông mày nhíu lại tựa như đang nghĩ cái gì sâu xa chương 973, nếu là con nhà người khác thì con đã đập chết từ lâu rồi bà ta tiếp tục nói theo lý mà nói nhạc bằng trình làm ra những chuyện vô đạo đức như vậy thì người bị thương tổn nhiều nhất là hai mẹ con họ nhưng dù sao đi nữa cũng không thể phủ nhận nhạc bằng trình là cha ruột của thính phong nếu người kia là giả thì đúng là quá đáng có nhốt vào tù cũng không oan nhưng nếu là thật thì đem cha ruột nhốt vào tù cũng quá độc ác đến cha ruột nó còn xuống tay được thì sau này đối với thanh ti nói đến đây thì bà ta lại không tiếp tục nói nữa hạ lao ra vẫn nhìn chằm chằm vào nồi cháo đang sôi lục bục những chuyện này sao con biết được bạn của du hí là diệp thiều quang buổi từ thiện hôm đó nó cũng tham gia nên tận mắt trông thấy thằng bé đó kể cho du hí nghe du hí lại thấy hay ho nên nói lại với con lần đầu tiên gặp thính phong biết thân thế nó xong con định nói nhưng bữa c o n hôm đó chú cũng thấy đấy hai đứa bé này hình như hiểu lầm con nếu con lại nói tới chuyện này thì không hay lắm chưa kể con cũng muốn xem xem con người thằng bé như thế nào liệu nó có thể đem lại hạnh phúc cho thanh ti không thanh ti lưu lạc nhiều năm như thế con cũng chỉ hy vọng về sau con bé có được hạnh phúc vốn con định quan sát thính phong thêm vài ngày nữa nhưng hôm nay nghe chú nói muốn cho hai đứa nó kết hôn sớm như vậy thì nghĩ phải đem chuyện này nói cho chú biết thì hơn hạ lao ra gật đầu con đúng là biết suy nghĩ cho thanh ti chuyện này chú sẽ suy nghĩ kỹ càng du phu nhân nói chú con chú đừng nói với thanh ti là con nói chuyện này cho chú được không con sợ con bé hiểu lầm con cũng là phụ nữ con biết những cô gái trẻ khi yêu đều cho rằng người yêu mình là người tốt nhất thế giới người khác mà nói không tốt về người đó thì sẽ cho là mọi người có thành kiến với người yêu mình con sợ con bé sẽ tức giận những gì con lo lắng ta đều biết con yên tâm đi du phu nhân cười nói chú cháu được rồi tắt bếp tôi h ừ t ắ t đi sức khỏe hạ lao thái tuy vẫn còn rất suy yếu nhưng nằm dưỡng ở bệnh viện mấy ngày cũng tốt lên nhiều lúc ăn cơm cũng có thể ngồi dậy như bình thường chỉ là vẫn chưa xuống giường đi lại được thôi hạ lao thái rất thích bám lấy yến thanh ti h y như những đứa trẻ thích được dựa dẫm vào lòng mẹ sự đau đớn khi mất đi đứa con gái bé bỏng của mình đeo bám bà cả đời lúc nào cũng bất an nhất định phải thấy yến thanh ti ở bên cạnh buổi tối tám giờ sau những ngày tuyên truyền cuối cùng tiêu phong điện cũng được lên sóng vào khung giờ vàng của đài truyền hình vệ tinh đại lục yến thanh ti chỉ vào nhân vật t h i ê u quý phi cao quý trên màn hình tv nói bà ngoại bà ngoại bà xem này con đấy hạ lao thái đầy đầy mắt kính kéo tay h ế n thanh ti kích động nói thanh ti nhà chúng ta đẹp thật đấy cái này còn phải nói sao hai tập phim vừa mới chiếu xong đã thấy nhạc phu nhân gọi video cho cô mở máy lên liền thấy mặt nhạc phu nhân bác bác xem chưa nhạc phu nhân kích động hét tầm lên thanh ti con giỏi quá bác yêu con quá bác và mẹ bác cả mấy mợ nữa đều thích bộ phim này lắm nhạc phu nhân nhìn thấy hạ lão thái ngồi cạnh yến thanh ti thì lại nói dì bội huyền dì khỏe không mẹ cháu ngày nào cũng nhắc tới d ì để cháu gọi bà ấy nói chuyện với dì nhé hai lão thái nói một hồi nhạc phu nhân không nhịn nổi sen mồm vào nói dì à dì phải dạy dẫu con trai dì đi muốn mang thanh ti đi thì tốt xấu d ì cũng phải nói với bọn con một tiếng chứ may ông ta là con trai gì đấy nếu là con nhà người khác thì con đã đập chết từ lâu rồi t r ư ơ n g 974, m u ố n giúp mẹ chồng tương lai lắm yến thanh ti cố gắng nháy mắt với nhạc phu nhân nhưng bà đang nói quá hăng say nên hoàn toàn không nhìn thấy động tác nhỏ của cô di bội h u y ề n con nói với d ì con đang nể mặt gì nể mặt thanh ti mới không tìm ông ta tính số đấy ở đâu ra cái kiểu làm việc như thổ phỉ thế hả may thanh ti đúng là con cháu nhà gì nếu không phải con nhất định không tha cho ông ta đâu nhạc phu nhân đã lên tiếng là không phanh lại được lúc bình thường chỉ có yến thanh ti và nhạc thính phong là có thể cản lại nhưng mà bây giờ cả hai người bọn họ lại không ở đây người tô ra lại cưng bà đến tận trời ai cản được bà yến thanh ti thở dài thật là muốn c ú t máy quá đi mất cô muốn giúp mẹ chồng tương lai lắm nhưng mà t i ế n thanh ti nghiêng đầu d ư ơ n g mắt nhìn hạ an lan đang đi tới bác xin bác g i ờ cao đánh khẽ hạ lao t h a i ôm thanh ti cười nói được rồi về rồi dì dạy vô nó cho con giúp con h ạ giận a vừa hay nó cũng tới đây rồi này con không cần đi tìm nó đâu nhạc phu nhân sửng sốt một chút đây là có ý gì sau đó bà nhìn thấy trong màn hình đã không còn là khuôn mặt của hạ phu nhân với yến thanh ti nữa hạ an lan c a o mày nhận lấy di động nhà nhạc n nói có chuyện gì nhìn khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trên màn hình nhạc phu nhân nuốt vội một ngụm nước miếng mẹ nó đây là bị bắt gian tại trận à? sao thanh ti không nói cho bà chứ nhạc phu nhân làm bộ không nhìn thấy tay cơ cơ hai cái che ngực ho khan khu cái đó ai ra mẹ vừa rồi hình như con có chút cảm lạnh nhanh nhanh lấy cho con ít thuốc cảm ai ra con nhức đầu thanh ti bên này bên này tín hiệu không tốt không thấy con à ở bác đi uống thuốc đã nhạc phu nhân nói rồi vội v à ném di động xuống ôm đầu chạy đi t i ế n thanh ti khúc khích l ờ i t r e o nhạc phu nhân thực quá vui vừa rồi còn mạnh miệng như vậy ấy thế mà nhìn thấy người thật đã bị dọa sợ chạy mất dép tô láo thái bên kia thì không ngừng lắc đầu bà nói mimi nhà cô giờ vẫn c ư như trẻ con vậy cả ngày chỉ biết làm trò cười cho người khác thôi sắp đến tuổi bế cháu rồi mà mai chẳng chịu lớn hạ an lan lễ phép chào hỏi tô láo thái một tiếng rồi đưa di động trả lại cho hạ lao thái hạ lao thái vẫn còn đang cười như vậy tốt mà có con gái bên cạnh tốt biết bao mi mi đúng là rất đáng yêu t ô láo thái nhìn bà bạn mình nếu không phải tuổi tắc đã lớn thì tôi còn muốn qua thăm bà bà nói xem đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi lần này nếu không phải vì chuyện của hiến thanh ty có khi hai người bọn họ chưa chắc có thể gặp lại đúng vậy đã nhiều năm không gặp tôi nhất định phải nói lời cảm ơn tới gia đình bà nếu không nhờ bọn họ thì sao bọn tôi tìm được thanh ti nếu không đến chết tôi vẫn còn ôm tiếp v ố i đây là bà mạng lớn phúc lớn hạ lao thái cầm tay hiến thanh ti nói đúng thế phúc khí này đều nhờ thanh ti mang đến hai người đã nói chuyện cả buổi tối nên có chút mệt hẹn lần sau nói chuyện tiếp rồi ngắt điện thoại để di động xuống hiến thanh ti lập tức kéo tay hạ an lan làm lũng bắt bác nhạc tốt lắm là một người rất đáng yêu mặc dù tính tình bác ấy có hơi không giống người bình thường nhưng con chưa từng thấy ai tốt hơn bà ấy đâu bác đừng giận bác ấy được không là bác ấy lo cho con nên mới nói như vậy hạ an lan nhìn cô nói bác của con là loại người đó sao chương chín trăm bảy mươi lăm chỉ cần nó yêu con thật lòng có thể chăm sóc con cả một đời y ế n thanh ti quả quyết lắc đầu không ạ lòng bác có thế chứa cả thiên hạ tuyệt đối không phải kiểu người nhỏ mọn hạ an lan cười cười lắc đầu hạ lao thái nhìn hai bác cháu nụ cười ngày càng tươi ánh mắt đầy ấm áp yêu thương bà nói lúc mi mi vừa mới ra đời mẹ còn bế nó đấy an lan con có nhớ không hạ an lan cau mày chuyện lúc mới có mấy tuổi sao con nhớ được hạ lao thái cười thoáng một cái đã trôi qua nhiều năm như vậy vốn là muốn cùng t ô ra thôi chuyện qua nhiều năm rồi không nói tới nữa y ế n thanh ti vội nói bà ngoại bà nằm đi muộn lắm rồi nên đi ngủ thôi y ế n thanh ti đỡ hạ lao thái nằm xuống rồi đắp chăn cho bà người già sao có thể so được với người trẻ sau khi nằm xuống thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ y ế n thanh ti đứng ngoài cửa nói chuyện với hạ an lan cô nói bác cũng nên về thôi tối nay để bác trông cho bác bảo tài xế đưa con về nhà nghỉ ngơi yến thanh ti lắc đầu không cần đâu ạ buổi sáng bà ngoại không thấy con thì không dậy đâu điều kiện phòng bệnh cũng tốt so với ở nhà cũng không khác mấy tối nào con cũng nghỉ ngơi tốt mà bác nếu không có gì thay đổi thì hai ngày nữa là có thể đưa bà ngoại về nhà rồi lúc đó con cũng không cần vất vả như vậy nữa con cũng không thấy vất vả như thế này là tốt lắm rồi đúng rồi bác hai ngày nay thái độ của ông ngoại với nhạc thính phong có chút xấu đi bác biết tại sao không ngày ba ngoại vừa mới tỉnh thái độ của ông ngoại vẫn rất tốt còn nói là phải giúp bọn họ chuẩn bị hôn lễ kết quả sang ngày thứ hai thì thái độ thay đổi hẳn còn nói với c ô chuyện hôn nhân phải thận trọng điều này khiến yến thanh t i luôn có cảm giác kỳ quái sao thái độ lại biến nhanh như vậy hạ an lan xoa đầu yến thanh ti một cái yên tâm không có chuyện gì đâu chỉ cần nó yêu con thật lòng đối xử tốt với con chăm sóc cho con cả đời thì không ai có thể ngăn cản hai đứa còn về phần ông ngoại bác sẽ lựa lời nói với ông yến thanh ti cười nói c ả m ơn bác bác mau về nghỉ ngơi đi vậy bác về trước bác để ngự trì ở lại đây trông nom có chuyện gì lập tức báo cho bác biết đấy vâng con biết rồi tạm biệt bác nhìn bóng lưng hạ an lan rời đi nụ cười của hiến thanh ti nhạt đi một chút ông ngoại đột nhiên thay đổi thái độ nhất định là do có người ở sau lưng nói gì đó hạ an lan về đến nhà thì thấy hạ như sương đang ngồi ngủ gật trên ghế s a l o n ông bước thẳng qua hạ như sương nghe được tiếng bước chân thì tỉnh lại vội vàng đứng lên anh lan anh về rồi anh ăn tối trưa để em làm cho anh chút thức ăn khuya nhé không cần hạ an lan không thèm dừng lại hạ như sương đổi u theo anh lan em chỉ lo lắng cho anh thôi mấy năm qua em luôn coi anh như anh ruột bên cạnh anh không có người chăm sóc tử tế em chỉ muốn làm nghĩa vụ của một cô em gái hạ an lan đột nhiên dừng lại lạnh lùng nói em gái của tôi trước nay chỉ có một mình tiểu ái tôi mong cô tự mình hiểu lấy thân phận của mình và cái gì không phải chuyện của cô đừng có cho m ũ i vào chuyện của thanh ti không đến lượt cô hoa chân mùa tay du phu nhân sợ hãi lùi về sau anh lan anh có ý gì em làm sao sao đột nhiên anh lại nói như vậy không lẽ thanh ti đã nói gì với anh hạ an lan xoay người lại nhìn bà ta bằng một ánh mắt lạnh lùng cô hiểu cũng được không hiểu cũng được không quan trọng tốt nhất cô nên cầu nguyện bản thân chưa tay máy gì